Chương 11, chặt đất nhân quả huyền nội bá thể không trường sinh tỉ mỉ vì trứng rắn làm một cái ổ nhỏ ngay tại trên giường do đệm chăn vần quanh mà thành từ lúc tu tiên lên hắn gần như không có ngủ qua cảm giác đêm khuya đều là tĩnh toàn nạp khí thay thế giấc ngủ h ừ n g đông về sau tinh thần sáng láng hắn bắt đầu chờ mong trứng rắn ấp mỗi ngày đều sẽ hướng trứng bên trong rót vào linh lực tẩm bổ rắn thai bình tĩnh tháng ngày tại nửa tháng sau đánh vỡ tại hạ liễu lạc nhân. nghe nói trường sinh đạo trưởng đánh chết tà ma quỷ mục tà vương đặc biệt tới bái phòng một đạo thanh lãnh thanh âm theo ngoài phòng truyền đến khương trường sinh mở to mắt hắn đã sớm phát giác được đối phương hướng nhà ở của chính mình tìm tới chỉ là đối phương uy hiếp không được hắn hắn liền không có lên tiếng hỏi thăm khương trường sinh thanh âm bay ra đi không biết l i ễ u cô nương tìm ta cần làm chuyện gì trong đình viện tuyết trắng mênh mang trong đống tuyết đứng thẳng một nữ tử nàng người mặc tú lệ áo tím một bộ giang hồ hiệp khách cách ăn mặc tay cầm một thanh bảo kiếm khuôn mặt mặc dù tiếu mỹ nhưng hai đầu lông mày lộ ra một cỗ băng lãnh sát ý tránh xa người ngàn dặm liễu lạc nhân mở miệng nói ta tuổi nhỏ thời điểm ta vương đồ cả nhà của ta ta tuổi nhỏ phiêu bạt tập được một thân võ nghệ vốn muốn tìm tà vương báo thù nhưng nghe nói hắn bị trường sinh đạo trưởng đánh chết ta muốn mời trường sinh đạo trưởng chỉ giáo vô luận thắng bại từ nay về sau này cái cọc ân oán là xong đi ngày khác nếu là đạo trưởng cần ta tương trợ ta định ra tay Không trường sinh ngẩn người, hoài nghi mình nghe lầm. Cái gì quỷ? Ta giúp ngươi báo thù, ngươi tìm ta so tài nhân quả. Khương Trường Sinh hồi đáp, thật có lỗi, ta không thích cùng người luận bàn, ta chính là người tu đạo, tập võ chỉ là ta một điểm yêu thích thôi. Cô Nương mời trở về đi, đến mức nhân tình không cần nhớ kỹ. May mắn quỷ mục Tà Vương bị hắn giết, bằng không này ngốc cô nương tìm tới quỷ mục Tà Vương hẳn phải chết không nghi ngờ. Cả hai chân khí trình độ vẫn là có khoảng cách, mặc dù khoảng cách không lớn. nhưng hai người còn có sự tranh lệch tuổi tác, ý vị này kinh nghiệm khoảng cách, bị c Liễu Lạc Nhân đột nhiên quỳ gối trên mặt tuyết, nàng mặt không chút thay đổi nói, nếu là đạo trưởng không đáp ứng, ta đây liền quỳ thẳng ở đây, mãi đến chết đói, chết tại quý quan bên trong. Tiếng nói vừa ra, trong đình viện Lâm vào trong yên tĩnh, liền phong tuyết thanh âm cũng đã biến mất. phía sau cách đó không xa, thanh khổ nhìn thấy một màn này nhíu mày, hắn đang muốn tiến lên ngăn cản. cửa phòng mở ra, một thân thanh lam đạo bào khương trường sinh đi tới. gần 17 tuổi khương trường sinh đã nảy nở thân hình thẳng tắp khuôn mặt tuấn giật bên hông đeo lấy thái hành kiếm trong tay nắm kỳ lân phất trần liễu lạc nhân vô ý thức ngẩng đầu tầm mắt rơi vào khương trường sinh trên thân nàng không khỏi sửng sốt bốn mắt nhìn nhau trên núi phong tuyết t ự a n h ư cũng dừng lại khương trường sinh nhíu mày hỏi cô nương hà tất hung hăng càn quấy tốt xấu ta cũng tính giúp ngươi liễu lạc nhân thu hồi tầm mắt gương mặt p h ờ n g đỏ đứng dậy nói ta biết được ta cũng không phải là không cảm ơn ta tất nhiên cũng không phải là đối thủ của ngươi, ta chỉ là muốn giải quyết xong ta một nỗi lòng. đ ạ o trường mặc dù làm bị thương ta, ta cũng sẽ không có lời oán giận. ngày sau nhất định hồi báo. khương trường sinh chân mày nhíu chặt hơn. liễu lạc nhân trực tiếp rút kiếm, chờ đợi lấy khương trường sinh ra tay. khương trường sinh thở dài một tiếng, nói vậy liền ra tay đi, cầm suốt toàn lực đến, để tránh ngày sau không có cam lòng. liễu lạc nhân nghe xong nhếch miệng lên, lúc này thả người vọt lên. tay phải tốc độ cao huy kiếm, từng đạo kiếm khí dùng mắt thường có thể thấy hình dáng thẳng hướng khương trường sinh, xé rách phòng tuyết. lúc này liễu lạc nhân đột nhiên cảm giác được hết thảy trở nên thông thả, nàng nhìn khương trường sinh nhấc chân, động tác không vui nhưng cho nàng một loại không thể ngăn cản khí thế. khương trường sinh nâng lên chân trái đá vào, mấy chục thối ảnh van nát giữa không trung kiếm khí đánh chúng liễu lạc nhân, phốc liễu lạc nhân thổ huyết bay rớt ra ngoài, tầng tầng ngã tại trong đống tuyết. nàng thống khổ che ngực. mong muốn đứng lên nhưng lại phun một ngụm máu trực tiếp té x ỉ u đi qua thanh khổ dọa đến lập tức chạy tới run g i ọ n g hỏi sư huynh nàng khương trường sinh chậm rãi thu chân lắc đầu bật cười nói không chết dẫn đi đi ở kinh thành giết người là phạm pháp trừ phi đối phương là quỷ mục t à vương loại kia tử tù hoặc là tự vệ thanh khổ thở dài một hơi vừa ngồi xuống lại đứng dậy nói không được ta đi gọi sư tỷ nói xong hắn liền đi ra ngoài Khương Trường Sinh quay người trở về phòng, lưu lại Liễu Lạc Nhân tại trong đống tuyết. Không bao lâu, Đại sư tỷ Mạnh Thu Sương cùng thanh khổ mang theo mấy tên đệ tử đến đây, đem Liễu Lạc Nhân mang đi. Việc này cấp tốc truyền ra, các đệ tử lưu truyền rộng rãi, đối Khương Trường Sinh có càng sâu nhận biết. Vị sư huynh này sống một mình sau biến hung, Khương Trường Sinh cũng không có trọng thương Liễu Lạc Nhân, chẳng qua là chấn động chân khí, không có thương tổn cùng ngũ tạng lục phủ, mấy ngày liền có thể khôi phục. Sở Dĩ làm như vậy. hắn là sợ liễu lạc nhân dây dưa không ngớt trực tiếp để cho nàng tuyệt vọng chặt đất tưởng niệm sau ba ngày liễu lạc nhân liền hạ sơn cũng không có lại đến tìm khương trường sinh khai nguyên 17 năm giang hồ nữ tử liễu lạc nhân bởi vì thù hận tìm ngươi luận bàn ngươi đánh tan nàng tưởng niệm ngươi vượt qua một trận nhân quả thu hoạch được sinh tồn ban thưởng võ học huyền nội bá thể hà vậy cũng là gặp chắc trở xem ra nếu là ra tay không có ác như vậy ta chẳng phải là muốn cùng nàng có càng nhiều liên quan Khương Trường Sinh não bổ rất nhiều khả năng, nhưng hắn tuyệt không hối hận. Thế gian nữ tử sao mà nhiều? Tại tu đạo trên đường cũng không thể phân tâm. trăm năm về sau, đối phương bất quá là một mảnh đất vàng, không cần nhớ thương. n a y cả đời nhất định là cô độc. Khương Trường Sinh cảm khái một tiếng, sau đó vui thích truyền thừa Huyền Nội Bá Thể. Huyền Nội Bá Thể xem như nội gia võ học, dùng chân khí tôi thể có thể vững như vừa sắt, đao kiếm khó đâm, bách độc bất xâm. Nghe cũng là rất ngưu bức. Khương Trường Sinh dự định mỗi ngày rút hai canh giờ luyện một chút. Đạo pháp tự nhiên công đột phá tầng thứ tư sau liền tiến nhập nhẹ nhàng tăng trưởng kỳ khoảng cách đột phá tầng thứ năm xa xa khó vời. Bất quá hắn còn trẻ, từ từ sẽ đến là được. Hắn bây giờ linh lực đã có thể dùng bằng bạc để hình dung. Thanh hư đạo trưởng điểm này linh khí so sánh với hắn như là dòng suối nhỏ so đại dương mênh mông hạt gạo chi quang cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Chẳng qua là không biết cùng hoàng cung cái vị kia thông thiên cảnh cường giả so sánh. Ai mạnh ai yếu. Đông tuyết tan rã, khai nhiên 17 năm mùa xuân đến. Khương Trường Sinh cũng lặng yên vượt qua 17 tuổi sinh nhật. 17 tuổi tại cảnh chiều đã là người trưởng thành. Tại 20 năm trước trên chiến trường còn nhiều 16-17 tuổi thiếu niên. Trong đình viện Khương Trường Sinh ngồi tĩnh tọa ở vạc nước phía trên, nhìn kỹ lại hai chân của hắn, cái mông cách rời mặt nước có 3 4 c m khe hở. Hắn là chu lơ lửng trên không trung, chẳng qua là nhìn từ đằng xa đi. Hắn ngồi ở trên mặt nước. đạo bào của hắn cổ động không ngừng, mắt thường có thể thấy hơi nóng theo trong lỗ chân lông tràn ra tới, hiền l ộ r a làn da tựa như giang đậu nhảy lên, có chút kinh dị. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, rơi vào vạc nước bên cạnh, làn da cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu, đạo bào cũng bị sấy khô. Qua mười mấy hơi thở thời gian, trong sân một cửa bị đẩy ra, thanh khổ đi tới, một mặt hưng phấn. đã nhiều năm như vậy, sông sáo giang hồ trải qua đã bị hắn buông xuống, hắn không nữa như vậy trầm mặc ít nói. lại khôi phục tuổi nhỏ lúc hoạt bát. Từ khi tập đưa cửu tầm thiên long bộ về sau, hắn võ nghệ tăng nhanh như gió. Tại trong hàng đệ tử không nói sơ quần bạt tụy xếp tại 10 vị trí đầu cũng là không có vấn đề. đương nhiên, toàn bộ long khởi quan võ nghệ đều rất kém cỏi, tuyệt đại đa số sẽ chỉ công phu quyền cước, thanh hư đạo trưởng chân khí tương đương với chân nguyên cảnh, có lẽ có thể thể hiện ra linh thức cảnh thực lực. Đại sư tỷ mạnh thu xương thì là nhất lưu cao thủ trình độ, cực kỳ cải bắp, bất quá tốt tại vị ở kinh thành. không có nhiều như vậy võ l â m cạnh tranh sư huynh tin vui a thu hà sư huynh thi đậu võ trạng nguyên còn cùng t r i ề u đỉnh tam phẩm đại quan kết làm thông gia phong quang cực kỳ đại sư tỷ chuẩn bị mang số vị đệ tử đi bái phòng hắn ngươi đi không thanh khổ hưng phấn nói đối với mạnh thu hà hắn vẫn là hết sức kính trọng mạnh thu hà mặc dù mưu phản long khởi quan nhưng một mực đợi ở kinh thành mỗi làm đệ tử xuống núi gặp hắn đều sẽ bị hắn mời khách phảng phất vẫn như cũ là sư huynh đệ Khương Trường Sinh lắc đầu cười nói: Ta thì không đi được, các ngươi đi thôi. Thanh Khổ nói: Đi lời có khả năng ăn ăn ngon, có món ăn mặn a. Long Khởi Quan mặc dù không có giới ăn mặn tập tục, nhưng trong ngày thường trên núi chỉ có rau quả, trái cây. đệ tử lại không có tiền tài, xuống núi cũng rất khó ăn thịt, cho nên nghe nói muốn đi bái phòng Mạnh Thu Hà đều hết sức hưng phấn, tranh nhau muốn đi. Khương Trường Sinh vẫn như cũ cự tuyệt, Thanh Khổ chỉ có thể từ bỏ. hắn cũng sợ chậm trễ thời gian, cọ không lên món ngon. hắn làm sao thi đậu võ trạng nguyên khương trường sinh nhìn thanh khổ bóng lưng yên lặng nghĩ đến mạnh thu hà võ công hắn biết trong mắt hắn rất bình thường lúc này mới xuống núi bao lâu trần lễ nói qua võ trạng nguyên cơ hồ đều là giang hồ cao thủ tại tranh đoạt trước đó thậm chí xuất hiện qua tuyệt đỉnh cao thủ đoạt được võ trạng nguyên trực tiếp đầu quân làm tướng lĩnh kiến công lập nghiệp dẫn tới càng nhiều võ lâm cao thủ tham gia võ khoa cử có chút chuyện ẩn ở bên trong khương trường sinh lắc đầu tiếp tục luyện công t r a n h thủ sớm ngày đem huyền nội bá thể luyện đến đại thành màn đêm buông xuống khương trường sinh trở lại trong phòng hắn đang ở quan chắc chứng rắn tên tiểu tử này lúc nào mới ra ngoài khai nguyên 17 năm ngươi đã t ừ n g sư huynh mạnh thu hà thiết lập ván c ụ c mong muốn tính toán ngươi nhưng mà ngươi không có đi tránh thoát nhất kiếp ngươi thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp thuật hồi xuân thuật hà khương trường sinh thấy hàng chữ này không khỏi nhíu mày mạnh thu hà đầu hàng điệt rồi trách không được hắn có thể trở thành võ trạng nguyên mặc dù có chút oán giận nhưng hắn càng nhiều hơn chính là hưng phấn, lại có p h á p thuật. l ú c này mới đúng, tu tiên giả há có thể một m ự c tập võ kỳ thật giống như vậy nhỏ gặp chắc trở nhiều một chút cũng rất tốt, có thể làm cho hắn trở nên càng mạnh. Khương Trường Sinh lập tức truyền thừa hồi xuân thuật, trí nhớ tràn vào trong ốc của hắn. Hồi xuân thuật là một loại cấp cứu p h á p thuật, người nếu là vừa mới chết có thể trợ hắn một hơi thoi thóp lại sống một đoạn thời gian. Bình thường hồi xuân thuật cũng chỉ có thể chữa trị vết thương. tăng tốc huyết dịch ngưng kết một hơi thoi thóp đây chính là thần thuật a khương trường sinh cảm giác mình có thể đi xử án một đêm này khương trường sinh đều tại tu hành hồi xuân thuật thanh khổ không tiếp tục tới tìm hắn mạnh thu hà chỉ là muốn tính toán hắn tự nhiên không có làm khó thân muội muội của mình cùng đệ tử khác một tháng sau khương trường sinh triệt để nắm giữ hồi xuân thuật nhưng huyền nội bá thể còn chưa đại thành còn cần tốn thời gian trứng rắn vẫn chưa hấp nếu không phải có thể cảm nhận được bên trong sinh khí Khương Trường Sinh đều nghĩ ném đi hoặc là xào quả trứng ăn. Một ngày này, Khương Trường Sinh đang luyện công, Thanh Khổ đến đây bái p h ỏ n g vẻ mặt tức giận. Trường Sinh sư huynh có người khiêu khích Long Khởi Quan, các đệ tử đều không là hắn đối thủ, đối phương tuyên bố Long Khởi Quan không xứng là kinh thành duy nhất môn phái võ lâm muốn lấy thay chúng ta. Thanh Khổ phẫn nộ đến cực điểm, duy nhất nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh. Khương Trường Sinh nhíu mày hỏi, trong kinh thành còn có người dám khiêu khích Long Khởi Quan? Thanh khổ cắn răng nói, đối phương chính là bệ hạ coi trọng yêu đạo, mong muốn trong kinh thành mở đạo quan, có thể nội thành liền long k h ở sơn này một ngọn núi. Chương 12, ngự kiếm lộ ra thần thông, huyễn thần đồng. Yêu đạo nghĩ mở đạo quan, không trường sinh ánh mắt lạnh xuống đến, hắn cảm thấy sau lưng có người tại thôi động, hắn lập tức đi theo thanh khổ tiến đến. Cùng lúc đó, sơn môn dưới hai phe đệ tử đang đang đối đầu, thanh hư đạo trưởng mạnh thu xương cùng một đám đệ tử đứng tại cầu nhỏ trước. mà ngoài sơn môn đồng dạng có một đám đạo sĩ, cầm đầu là một người trung niên đạo sĩ, thân thể gầy gò, khuôn mặt xảo trá, tay phải hắn đeo tại sau thắt lưng, tay trái nắm bắt râu dê, vênh vang đắc ý nhìn trầm trầm long khởi quan các đạo sĩ. Vì này trung niên đạo sĩ chính là rất được hoàng đế thiên ái yêu đạo, tự xưng hoàn dương lão tiên, t h ù hạ đệ tử mười mấy vị, phần lớn đều là đến từ kinh thành con em quyền quý. tại bên cạnh hắn còn có một tên thiếu niên, t h ạ t nhìn 16 17 tuổi, thân mặc áo tím, quần áo tinh mỹ. đầu đội khảm châu ngọc quan, khuôn mặt tuấn lãng, xem xét liền biết lai lịch bất phàm. Thanh hư đạo trưởng mặt không chút thay đổi nói: đạo hữu, làm thật muốn giết chết long khởi quan. Sau lưng hắn có bốn vị đệ tử bị đệ tử khác đỡ lấy, bốn vị này đệ tử trên thân đều mang thương, kinh sợ gặp nhau nhìn c h ầ m c h ầ m trung niên đạo sĩ. Hoàn dương lão tiên cười nói: sao liền muốn giết chết đâu? Thanh hư đạo hữu nhường ra núi này đi, ở dưới tay người đệ tử đều quá yếu. Bần đạo hoài nghi đạo hữu không có nghiêm túc dạy bảo bọn hắn đã không có truyền võ chi tâm Hà t ấ t chiếm lấy đỉnh núi. Lời vừa nói ra, các đệ tử của hắn rồn rập mở miệng kêu gào. Nó đến một cái sau một cái khó nghe. Long Khởi Quan đã sớm nên rút, bất quá là bệ hạ nhớ tới tình cũ thôi. Đúng vậy a, Long Khởi Quan đối triều đình không có nửa điểm cống hiến, liền vừa thượng nhiệm võ trạng nguyên đều chối bỏ Long Khởi Quan. Ta xem a đều là một đám giá áo túi cơm, không có nửa điểm năng lực. liền bệ hạ đều rất ít đến đây, còn không bằng chúng ta sư phụ thoái vị. Nhưng chân chính tiên sư truyền đạo, dựa theo giang hồ quy củ, các ngươi nếu là không địch chúng ta, liền nên nhường ra, trừ phi long khởi quan không dùng môn phái võ lâm cư chi, cũng không phải là bệ hạ nuốt lời, chẳng qua là long khởi quan quá phế đi, phải làm thoái vị. Đối mặt kêu gào, long khởi quan đệ tử phẫn nộ khó nhịn, đi theo cãi lại, hai bên treo lên miệng pháo. Hoàn Dương lão tiên đưa tay sau lưng các đệ tử lập tức im miệng. thấy này mạnh thu xương đi theo nhường sư đệ các sư muội dừng lại mắng nữa xuống có nhục long khởi quan hình ảnh hoàn dương lão tiên cười ha hà nói đạo hữu có thể muốn xuất thủ ngươi nếu có thể hạ gục bần đạo bần đạo lập tức xuống núi nhưng nếu là đạo hữu thua giang hồ quy củ c h u y ể n xem đi thanh hư đạo trưởng thở dài một tiếng đang muốn mở miệng một thanh âm truyền đến không biết luận bàn nếu là người chết nên làm cái gì các đệ tử quay đầu nhìn lại vừa nhìn thấy mặt đều là vẻ mặt đại chấn mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, đại sư tỉ mạnh thu xương cũng lộ ra nụ cười. Khương Trường Sinh dạo bước tới, sau lưng thanh khổ cáo mượn oai hùng, nhìn hàm hàm hoàn Dương lão tiên. Hoàn Dương lão tiên nhìn c h ầ m c h ằ m Khương Trường Sinh, cười hỏi: có thể là 14 tuổi liền đánh giết quỷ mục tà vương Trường Sinh đạo sĩ, sát khí thật là đủ nặng. Thiếu niên áo tím nhìn về phía Khương Trường Sinh, biểu lộ chiêu tức, không biết đang suy nghĩ gì. Khương Trường Sinh tay phải ấn tại Thái hành kiếm trên c h u i kiếm. tay trái n g h i n g nắm kỳ lân phất trần, hắn khẽ cười nói: Giang Hồ quy củ, võ phu luận bàn, sinh tử do mệnh, không phải sao? Hoàn Dương lão tiên chân khí cũng là do so Quỷ Mục Tà Vương mạnh một điểm, hai người này nếu là tử đấu, Quỷ Mục Tà Vương chưa chắc sẽ thua. Bất quá Thanh Hư đạo trưởng từ khi chúng độc về sau, chân khí một mực tại tán loạn, đã không phải là đối thủ của Hoàn Dương lão tiên. Hoàn Dương lão tiên nhìn không thấu k h ô n g Trường Sinh mạnh yếu, hắn thậm chí cảm thấy đến k h ư n g Trường Sinh là người bình thường. có thể đánh giết quỷ mục t à vương chiến tích bày ở nơi đó ngay tại hoàn dương lão tiên lưỡng lự lúc các đệ tử của hắn bắt đầu giật dây những đệ tử này đều là ăn chơi thiếu gia bái hắn làm thầy ngoại trừ sùng bái mù quáng bên ngoài cũng có rất nhiều bị trưởng bối trong nhà chỗ an bài cho nên căn bản không thèm để ý sống chết của hắn khương trường sinh c h â u tức nhìn trầm c h ằ m hoàn dương lão tiên căn bản không vội cái này đến phiên hoàn dương lão tiên đâm lao phải theo lao hoàn dương lão tiên nhìn như kiệt ngạo tự phụ kỳ t h ư ờ hết sức cẩn thận, bằng không cũng không có thể trở thành hoàng đế trước mắt hồng nhân. nếu không dám, vậy liền cút đi. thanh khổ nhịn không được quát mắng đệ tử khác đi theo c h à o phúng. bọn hắn đối khương trường sinh tràn ngập lòng tin, dù sao bọn hắn có thể làm mắt thấy không ai bì nổi quỷ mục tà vương bị khương trường sinh một cước đá chết, đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. hoàn dương lão tiên lộ ra nụ cười, nói: kinh thành trọng đ i ệ n há có thể luận sinh tử, bần đạo nếu là r ấ t đạo hữu, vậy cũng không dễ làm. thôi. lần sau lại đến dứt lời hắn đưa tay chuẩn bị gọi các đệ tử rút lui khương trường sinh tay phải buông ra chui kiếm cười lạnh nói long khởi quan há lại ngươi muốn tới thì tới tiếng nói vừa ra thái hành kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ kiếm quang lấp lánh sáng rõ tất cả mọi người vô ý thức nhắm mắt hoàn dương lão tiên cũng giống như thế hắn đi theo cảm nhận được nhói nhói dọa đến mở to mắt những người khác chỉ nghe được lưỡi kiếm xuyên thấu máu thịt thanh âm bọn hắn mở mắt xem xét chỉ thấy hoàn dương lão tiên quỳ một chân trên đất khương trường sinh vẫn đứng tại chỗ giống như không có ra tay nhưng bên hông hắn thái hành kiếm không thấy long khởi quan các đệ tử từng cái trợn mắt hốc mồm lộ ra vẻ không thể tin được liền thanh hư đạo trưởng cũng động dung tính xé gió đi theo truyền đến thái hành kiếm theo hoàn dương lão tiên đỉnh đầu lướt qua cắt đứt một sợi tóc dài tự chủ bay vào khương trường sinh trên lưng v à o kiếm long khởi quan yên tĩnh tất cả mọi người choáng váng liên vị kia thiếu niên áo tím cũng động dung ngốc ngốc nhìn khương trường sinh đây là cái gì võ học hoàn dương lão tiên t r ư ờ n g to mắt nhìn chăm c h ầ m khương trường sinh hai mắt sung huyết trên trán tràn ra to như hạt đậu mồ hôi lạnh vừa rồi hắn cảm nhận được khí tức tử vong loại cảm giác này lệnh hắn nghĩ tới cảnh triều lập quốc trước loạn thế đã từng có một tên tặc tướng mong muốn chém đầu hắn khi đó lưỡi đ a o cách hắn phần gáy không xa cái kia cỗ hàn ý cùng hiện tại giống như đúc khương trường sinh mặt không chút thay đổi nói về sau đường đến dính dáng thái hành kiếm xuyên thủng hoàn dương lão tiên bà vai còn chặt đất bộ phận kinh mạch dẫn đến chân khí của hắn tán loạn không có một năm nửa năm rất khó khôi phục hoàn dương lão tiên cắn răng nói d ì u ta đi đối mặt kinh khủng trường sinh hắn liền một câu tàn nhẫn lời cũng không dám thả các đệ tử vội vàng đỡ lấy hắn xuống núi từng cái c h ậ t vật đến cực điểm đều bị khương trường sinh ngự kiếm thuật dọa phá can đảm khương trường sinh liếc nhìn vị kia thiếu niên áo tím cái này người sau lưng còn có bốn vị thủ vệ xem xét thân phận liền không đơn giản hắn ánh mắt sắc bén đem đối phương bừng tỉnh lớn mật đừng muốn đối nhị điện hạ vô lễ một tên thủ vệ tức giận quát chẳng qua là thanh âm của hắn có chút phát run khương trường sinh ngự kiếm thuật làm vỡ nát hắn nhận biết võ học còn có thể dạng này khương trường sinh nghe xong hướng thiếu niên áo tím ông quyền nói nhị điện hạ muốn làm khách sao cùng giả thái tử tranh quyền hoàng tử Khương Trường Sinh nghe tứ hoàng tử Khương Dự nói qua, nhị hoàng tử Khương Minh so Thái tử gần nửa năm, mẹ chính là đại cảnh đệ nhất m ã n h tướng Hồng Liệt chi muội. Tại Tào Hổ báo tạo phản về sau, Hồng Liệt liền trở thành tam quân chủ tướng, địa vị có thể so với nhị phẩm trọng thần, thậm chí có thể nói dưới một người trên vạn người. Hồng Liệt tự nhiên là duy trì nhị hoàng tử, cho nên nhị hoàng tử p h e phái cũng rất cường đại, không kém chút nào Thái tử. Ngày khác Hoàng vị về người nào còn chưa nhất định. khương minh tầm mắt sáng rực nhìn chăm c h ằ m khương trường sinh nói trường sinh đạo trưởng thật sự là lợi hại vừa rồi kiếm thuật quả nhiên là thần kỳ bản điện hạ dù chưa sông sáo qua giang hồ nhưng cũng có thể nhìn ra trường sinh đạo trưởng lợi hại bản điện hạ muốn mời trường sinh đạo trưởng trở thành ta điện khách ngày khác vì ngươi tranh thủ quan chức hưởng thụ đại cảnh bồng l ộ c chỉ cần bản điện hạ tại định bảo trường sinh đạo trưởng đời này vô ưu ngươi muốn cái gì bản điện hạ đều tận lực thỏa mãn lời vừa nói ra Long khởi quan các đệ tử đều hâm mộ nhìn về phía Khương Trường Sinh. Trước đó đã có một vị tứ hoàng tử tới bái sư, bây giờ nhị hoàng tử cũng tới. Tứ hoàng tử cũng không thể cùng nhị hoàng tử so sánh. Khương Trường Sinh cười nói: đa tạ điện hạ tán thưởng. Trường Sinh chỉ muốn tại đây bên trong quan ngộ đạo, ta lớn nhất truy cầu chính là đạo hiệu của ta. Thế tục vinh hoa phú quý không liên quan gì đến ta. Khương Minh tiến lên, nhiệt tình nắm chặt Khương Trường Sinh tay, bắt đầu nói đủ loại lời hay. Hắn nghe xong liền là v u t mông ngựa. có thể thân phận của hắn khác biệt, nói ra được hiệu quả khác biệt. Khương Trường Sinh lễ phép tính đáp lại cũng không dễ trực tiếp mỏng nhị thái tử mặt mũi. năm ngoái văn trạng nguyên đã đầu nhập mình. Khương Minh, Khương Minh dưới tay không thiếu văn thần võ tướng, nhưng thiếu giống Khương Trường Sinh cao thủ như vậy. Mặc cho hắn nói đến thiên hoa loạn trụ, Khương Trường Sinh vẫn là từ chối nhã nhặn. Khương Minh tiếc nuối nhưng cũng không có sinh khí, mà là hướng thủ hạ phân phó nói, kể từ hôm nay, Long khởi quan Trường Sinh đạo trưởng chính là bản điện hạ bằng hữu. trở về nói cho hoàn dương lão tiên không được lại đến tìm phiền toái cũng nói cho toàn bộ kinh thành ai dám t r ê u chọc trường sinh đạo trưởng chính là không cho bản điện hạ mặt mũi đúng bốn vị thủ vệ lập tức đáp ứng khương minh đối khương trường sinh cười cười sau đó quay người rời đi năm người sau khi rời đi long khởi quan các đệ tử lập tức vây quanh từng cái cực kỳ hưng phấn thanh hư đạo trưởng không nói thêm gì quay người rời đi mạnh thu xương đi đến khương trường sinh trước mặt nói trường sinh sư đệ ngươi lại một lần cứu được đạo quan khương trường sinh cười nói sư tỷ nói gì vậy ta cũng là long khởi quan một thành viên cùng sư tỷ ngày thường bận rộn so sánh ta không coi là cái gì mạnh thu xương lộ ra nụ cười khen ngợi trong nội tâm nàng cảm khái vạn phần lúc trước tiểu hài tử bây giờ đã trèo chống long khởi quan thời gian thật khá nhanh đối phó xong đồng môn đệ tử về sau khương trường sinh cấp tốc trở lại trong phòng của mình khai nguyên 17 năm yêu đạo hoàn dương lão tiên xâm phạm Ngươi đem hắn đánh lui, ngươi vượt qua một trận mầm tai vạ, ngươi thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp thuật huyễn thần đồng. Khương Trường Sinh nhìn lên trước mắt nhắc nhở, tâm tình vui thích. Có người gây chuyện kỳ thật cũng là chuyện tốt, có thể làm cho hắn không ngừng mạnh lên. Theo linh lực của hắn càng ngày càng nhiều, cùng võ giả khoảng cách càng lúc càng lớn. Hắn cảm nhận được áp lực kém xa trước, coi như ngày mai đại quân bao vây Long Khởi Quan, hắn cũng không sợ. Chỉ cần thi triển ngựa kiếm thuật, toàn bộ trong kinh thành ai có thể lưu lại hắn? truyền thừa xong nguyễn thần đồng trí nhớ về sau khương trường sinh phương mới t h á n phục này h u y ễ n thần đồng hết sức đáng sợ à h u y ễ n thần đồng luyện thành về sau chỉ cần cùng người đối mặt có thể sửa đổi người khác trí nhớ quá trình này sẽ căn cứ xuyên tạc trí nhớ lượng tin tức tiêu hao linh lực đối phương còn nhất định phải thấp tại tu vi của mình bằng không rất dễ dàng hiểu rõ còn đối thi thuật giả tạo thành cắn trả thần ký a không trải qua luyện sau mới biết được thực dụng hiệu quả như thế nào khương trường sinh hưng phấn lên bắt đầu tu hành Huyễn Thần Đồng. Sau đó một tháng, Khương Minh phái người tới 5 lần, mỗi lần đều mang hậu lễ đến, có lương thực, dược liệu, thư tịch, ngọc thạch các loại. Việc này cũng trong kinh thành truyền ra. Khương Trường Sinh biết được Khương Minh ý tứ, chiếc thuyền này không lên cũng phải lên. Đáng tiếc, hắn xa xa đánh giá thấp Khương Trường Sinh. Đối với này chút hậu lễ, Khương Trường Sinh tự nhiên là nhận lấy, sau đó chuyển tặng cho đạo quan. Khoảng cách lần thứ năm tặng lễ đi qua hơn nửa tháng. Khương Trường Sinh đạt được một cái tin tức kinh người. Khương Minh gặp ám sát, bản thân bị trọng thương. Chương 13, Hoàng đế tính toán, Bạch Long xuất thế. Thích khách tất nhiên là tuyệt đỉnh cao thủ, có thể chui vào hoàng cung, ám sát nhị hoàng tử, cuối cùng còn bỏ trốn mất dạng, bệ hạ chấn nộ, toàn thành lùng bắt thích khách. Trần lễ cảm khái nói, hắn đối với nhị hoàng tử không có hảo cảm, nhưng cũng không ghét, chỉ là đối với võ lâm cao thủ thực lực hết sức kinh ngạc tán thán. Khương Trường Sinh nhíu mày. trong hoàng cung không phải có thông thiên cảnh cao thủ à sao có thể nhường thích khách đắc thủ quá giật chẳng lẽ là những quyền quý kia cách làm có thể hoàng đế có thể cho phép những tên kia đối với mình khác một đứa con trai ra tay khương trường sinh hỏi nhị điện hạ không có trở ngại à trần lễ nói nói là trọng thương hàn là sẽ không muốn mạng bằng không hồng đại tướng quân cần phải nổi điên không thể nhị điện hạ mẫu thân cũng không phải loại lương thiện khương trường sinh đột nhiên xem không hiểu hoàng đế lần trước cùng thanh hư đạo trưởng trò chuyện về sau hắn suy đoán mình bị đánh cháo rất có thể là hoàng đế cách làm thiên đại quyền quý ngoại trừ hoàng đế còn có càng lớn nếu là hoàng đế cách làm vậy thì tốt giải thích trong hoàng cung cao thủ nhiều như mây mong muốn đưa hắn mang đi ra ngoài sao mà khó nếu là hoàng đế mở một con mắt ngắm một con mắt vậy liền có thể giải thích được nhưng hoàng đế bỏ mặc những người kia đối với mình một vị khác nhi tử ra tay đây là ý gì hắn nhất định phải đem con của mình chém tận giết tuyệt chẳng lẽ hắn vị hoàng đế này mới thật sự là bị đánh cháo đến bây giờ khương trường sinh cũng nghĩ không thông hoàng đế vì sao muốn để cho người ta đưa hắn đánh cháo nghe nói ngươi đem cái kia yêu đạo làm bị thương làm được thoải mái yêu đạo sau khi bị thương bệ hạ cũng rất ít gặp lại hắn bất quá gần nhất bệ hạ một một tháng vào chiều bốn năm lần không biết trong cung làm chút gì bây giờ nhị điện hạ lại thụ thương triều đình lòng người lưu động tể tướng vậy mà thừa cơ muốn cho thái tử giám quốc thật sự là hoang đường nhưng ngày sau hai cha con xuất hiện kẽ hở cái kia giang sơn chẳng phải là muốn dung chuyển trần lễ nhấc lên trên triều đình sự tình liền lòng đ ầ y cam p h ẫ n căn bản không kiêng kỵ hoàng đế thái tử khương trường sinh hỏi bệ hạ đồng ý sao trần lễ nói không rõ ràng ngày đó bệ hạ cũng không có vào triều ba tỉnh các đại nhân đem sự tình nói cho bệ hạ sau liền không có sau âm đại cảnh triều thực hành ba tỉnh lục bộ quy chế cùng hoa hạ một ít triều đại rất giống nhưng lại có chút khác biệt Ba tỉnh phân biệt là tỉnh Trung thư, môn hạ bớt cùng thượng thư bớt, địa vị cao hơn lục bộ, đều là nhị phẩm trọng thần trước diện hoàng đế. Mà tể tướng chính là ba tỉnh đứng đầu cùng ba tỉnh đồng cấp, nhưng ở quyền lực bên trên cao hơn tại ba tỉnh các trọng thần. Khương Trường Sinh tò mò hỏi: Trần Đại Ca, ngươi đây đến cùng duy trì vị nào hoàng tử? Tại triều làm quan, há có thể không đứng đội? Trần Lễ nói: Ta tự nhiên là tôn thái tử. Từ xưa đến nay, trường tử cầm đầu chính là chính đạo. chẳng qua là thái tử sớm cầm quyền mắc lớn tại lợi ngã sát người mẹ nó lại là thái tử đảng khương trường sinh im lặng bất quá trần lễ hẳn không phải là đối địch với hắn bằng không cũng sẽ không nói ra nhiều như vậy đại nghịch bất đạo nói đến bệ hạ đối thái tử điện hạ thái độ lúc tốt lúc xấu những năm gần đây thậm chí bắt đầu vắng vẻ hoàng hậu nương nương có lẽ bệ hạ bắt đầu kiêng kỵ hoàng hậu nương nương p h e phái trần lễ cảm khái nói khương trường sinh hỏi hoàng hậu nương nương p h e phái rất mạnh trong hoàng cung sự tình hắn tại trong đạo quan rất khó hiểu được thanh hư đạo trưởng cũng sẽ không nhiều nói trần lễ thở dài nói h ã i lại chỉ có từng đó làm mạnh đã có thể dung chuyển nền tảng lập quốc kinh thành đóng quân cấm quân đứng đầu chính là hoàng hậu nương nương huynh trưởng ba tỉnh bên trong có hai vị là hoàng hậu nương nương đệ đệ b ể hạ năm đó khởi sự dựa vào là liền là dương gia b ể hạ cưới hoàng hậu nương nương dương gia hết sức ủng hộ mới vừa có tiền tài chiêu binh mãi mã khi đó dương gia chính là một phương cự cổ dốc hết gia tài duy trì bệ hạ nam nhi cho bệ hạ tham gia quân ngũ làm tướng tài tử cho bệ hạ làm mưu sĩ thủy triều lên xuống vô luận bệ hạ thắng bại dương ra một mực đi theo là bệ hạ tín nhiệm nhất l ự c lượng mãi đến giúp bệ hạ đánh xuống này đại đại giang sơn khương trường sinh bừng tỉnh đại ngộ đột nhiên hiểu rõ hoàng đế vì sao muốn đánh cháo hắn hắn đối giả thái tử cũng sinh ra một tia đồng tình cái tên này đã định trước bi kịch hoàng đế đánh cháo hắn một ngày kia lại vạch trần giả thái tử cũng không phải là thân sinh chẳng phải có thể phế thái tử Dương gia mặc dù nộ nhưng cũng tìm không thấy thật thái tử chỉ có thể bỏ mặc hoàng tử khác đăng cơ Dương gia liền sẽ bị từng bước suy yếu bất quá Dương gia còn có một lá bài tẩy cái kia chính là tứ hoàng tử khương dự chờ chút cái kia khương dự Khương Trường sinh trái tim băng giá hổ dữ không ăn thịt con nhưng hắn phụ hoàng thật ngoan độc Đại cảnh dùng tín nghĩa vì nền tảng lập quốc hoàng đế lúc trước hứa hẹn đánh xuống Giang sơn cùng Dương gia tổng cộng chia làm thiên hạ tự nhiên không thể trực tiếp diệt dương gia hắn cần thủ đoạn cần đòi lý do những năm này xuống ngựa trọng thần ai không phải bị ấn tạo phản ức hiếp bách tính trở các loại tội danh nguyên nhân chính là như thế hoàng đế vẫn không có ném mất tín nghĩa là những cái kia hạ thần tìm đường chết trần lễ lại cùng khương trường sinh hàn huyên thời gian một nén nhang hắn sau khi rời đi khương trường sinh vẫn trong phòng nghĩ đến tâm sự nhà đế vương không có thân tình nguyên lai không phải lời nói xuông khương trường sinh trong lòng cảm khái hắn đối làm hoàng đế không có hứng thú hiện tại khiến cho hắn làm hoàng đế hắn đều không biết nên như thế nào quản lý vương triều nhưng bị dạng này tính mà tính cho dù là chính mình phụ thân hắn vẫn khó chịu vẫn là câu nói kia thù này không báo phi quân tử khương trường sinh ánh mắt lấp lánh dần dần có một cái to gan ý nghĩ hoàng cung nhị hoàng tử trong tầm cung tóc hơi bạc khương uyên ngồi ở giường một bên nhìn trên giường khương minh mặt mũi tràn đầy vẻ đau lòng khương minh đã tỉnh lại nhưng trên mặt không có chút huyết sắc nào, bờ môi khô nứt. Cùng ngày đó tại Long Khởi Quan hăng hái so sánh, tưởng như hai người Minh Nhi về sau ít đi ra ngoài. Mặc dù thiên hạ đã định, nhưng tiền triều dư nghiệt còn tại, hiểu chưa? Khương Uyên vỗ Khương Minh mua bàn tay, s ầ u lo thở dài. Khương Minh cắn răng nói, nhưng ta không phải tại ngoài cung t a ngộ hành t h í c h ta. Khương Uyên trừng mắt, trầm giọng quát, ngươi tại Long Khởi Quan hành động còn chưa đủ uy phong, c h ấ m đều không dám hoàn toàn bảo đảm một người. Ngươi thân là hoàng tử liền giám vĩnh bảo một người, người bên ngoài nghe há không cảm thấy ngươi hung hăng càn quấy, còn buông lời cho toàn bộ kinh thành hoang đường. Nghe vậy, khương minh mồ hôi lạnh chảy ròng. Sau lưng khương uyên có một người, chính là thái tử khương càn. Hắn khí chất nho nhã, tựa như thư sinh, không có khương dự. Khương minh khí phách. Khương càn mở miệng nói: Phụ hoàng nhị đệ chẳng qua là xính miệng lưỡi nhanh chóng, cũng không khác tâm h u ố n hồ. Hắn thân phụ thương thế. phụ hoàng hà tất hù d ạ hắn, khương minh hướng hắn quăng đi một cái ánh mắt cảm kích, khương uyên lườm khương càn liếc mắt, khẽ nói, người a, liền biết dung túng đệ đệ nhóm. khương càn cười cười, không tiếp tục nói tiếp. sau lưng khương càn lão thái giám là hàng năm đi theo khương uyên tả hữu lý công công, cũng là hắn đem khương trường sinh đưa ra hoàng cung. lý công công k h o m n người, nói, bệ hạ, canh giờ đã đến, nên vấn thiên. khương uyên nghe xong, vẩy vẩy tay áo con, đứng dậy. hai tay chống nạnh, cười nói, thật tốt dưỡng thương đi. năm sau sông đào đơn giản quy mô, chấm mang hai người các ngươi hạ giang nam, từ nhỏ đến lớn, các ngươi còn chưa đi ra kinh thành, chấm mang các ngươi nhìn một cái chấm đánh xuống tốt đẹp giang sơn. rất lời, khương nguyên p h ấ t tay áo rời đi, long hành hổ bộ, lý công công vội vàng đuổi theo. khương c à n lắc đầu bật cười, nhìn về phía trên giường khương minh, cười nói, nhị đệ, ngươi tốt nhất dưỡng thương, ta cũng phải đi làm việc. hắn vừa mới chuyển thân. Khương Minh thanh âm bay tới, khiến cho hắn ngừng bước. Đại ca, ngươi nói có phải hay không là cung nội có người muốn ta chết? n g ữ khí của hắn ý vị sâu xa, tầm mắt nhìn trầm c h ầ m phía trên, không có nhìn về phía Khương Càn. Khương Càn hơi hơi quay đầu, gò má đối Khương Minh nói: nhị đệ ít xem chút sách sử, chúng ta Khương gia chính là chân long nhà, sao lại tự giết lẫn nhau? Ta sẽ đích thân điều tra, ta cũng sẽ không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Rớt lời, hắn cất bước đi ra khỏi cửa phòng. Khương Minh lộ ra mỉa mai nụ cười, sau đó chậm rãi nhắm mắt. Nhị hoàng tử sau khi bị thương liền không tiếp tục phái người tới tặng lễ. Khương Trường Sinh cũng vui vẻ đến thanh nhàn, có thể chuyên tâm luyện công. Một tháng sau, trứng rắn cuối cùng ấp, một đầu màu trắng, con rắn nhỏ hiện thân. So Khương Trường Sinh ngón út còn mảnh, có gần dài 1 0 c m Vừa ra đời nó cùng bình thường con rắn nhỏ không có khác nhau. Khương Trường Sinh không thể không tự mình chiếu cố nó, liền quăng cho ăn đều tận lực cẩn thận, sợ đem nó n g ẹ n chết. một năm này khương trường sinh không tiếp tục gặp được nguy hiểm nhị hoàng tử không có đến đây bái p h ỏ n g hắn những cái kia đối địch với hắn quyền quý cũng không có lại phái người ám sát hắn khai nguyên 18 năm một năm này hoàng đế mang theo thái tử nhị hoàng tử đi thuyền vào sông đào hạ giang nam sông đào từ bắc hướng nam vẫn đang trong quá trình kiến thiết nhưng đã tu thành hơn phân nửa đủ đi thuyền vận hành hoàng đế rời kinh chính là việc lớn long khởi quan đệ tử cũng được biết việc này khương trường sinh vẫn là nghe thanh khổ nói tự lập quốc lên hoàng đế vẫn là lần đầu giày kinh không trường sinh cũng không để ý nếu là hoàng đế không thèm để ý những quyền quý kia đột kích vừa vặn cho hắn đưa sinh tồn ban thưởng hắn mỗi ngày phần lớn thời gian đều tiêu vào đạo pháp tự nhiên công bên trên linh lực bàng bạc tuyệt đỉnh cao thủ so sánh với hắn nói là hắn một phần ngàn đã là khen ngợi một ngày này bên trong viện không trường sinh ngồi tại ngưỡng cửa đứng trước mặt hai tên hài đồng đều là sáu tuổi một nam một nữ đạo bào khoác trên người bọn hắn lộ ra rộng rãi nhưng cũng để bọn hắn lộ ra càng thêm đáng yêu. Nhìn kỹ lại, hai tên đạo đồng không nhúc nhích, con ngươi vậy mà hiện ra kim quang nhàn nhạt, cực kỳ quỷ dị. Trái lại khương trường sinh, hắn hai con ngươi hiện lên màu vàng kim, cho dù là giữa ban ngày cũng lộ ra l ó a mắt. Hắn đang ở thi triển huyễn thần đồng xuyên tạc hai vị đạo đồng chí nhớ. Hắn đột nhiên nhắm mắt, lần nữa mở mắt lúc con ngươi khôi phục như thường, hai tên đạo đồng đi theo bừng tỉnh. nữ đạo đồng thanh tú động lòng người mà hỏi trường sinh sư huynh ngươi làm sao dừng lại đây cũng là khương trường sinh cho bọn hắn cải biến trí nhớ để bọn hắn lầm cho là mình tại nghe nói kỳ thực bọn hắn vừa mới đến khương trường sinh căn bản còn chưa giảng đạo nam đạo đồng gãi đầu một cái đồng dạng hoang mang khương trường sinh cười nói không có gì hôm nay liền dừng ở đây đi các ngươi ngày mai lại đến ta dạy cho các ngươi một chút võ công hai người nghe xong lập tức i e o hò sau đó rời đi đãi hắn nhóm rời đi sân nhỏ, khương trường sinh thở dài ra một hơi, chẳng qua là cho hai tên h à i đồng sửa lại nhất đoạn gần 5 phút đồng hồ trí nhớ liền khiến cho hắn có chút choáng đầu. này huyễn thần đồng tác dụng phụ thật sự là mạnh. khương trường sinh cũng không có thất lạc, ngược lại p h ấ n chấn, chỉ cần hắn đủ mạnh, hắn có hay không có thể trực tiếp cải biến một người đối nửa đời trước trí nhớ, từ đó thay đổi hắn tính cách, thậm chí đem hắn cho mình sử dụng. quá bá đạo, một đầu bạch xà theo khương trường sinh phần gái toát ra. đối gương mặt của hắn phun lưỡi rắn lộ ra cực kỳ thân cận hơn nửa năm trôi qua bạch xà đã sắp có dài nửa t h ứ c nó tính cách ôn hòa hiểu nhân tính khương trường sinh cho hắn đặt tên là bạch long đang mong đợi nó một ngày kia có thể hóa long ngày đó trạng vạn tối trần lễ đến đây bái phỏng trường sinh ngươi nhưng phải cẩn thận một chút bệ hạ rời kinh bây giờ trong kinh thành cuồn cuộn sóng ngầm ta trần r a giang hồ binh sĩ thăm dò được ma môn chuẩn bị vào kinh thành rất có thể là muốn vì quỷ mục tà vương báo t h ủ Trần lễ ngữ khí nghiêm túc, khắp khuôn mặt là vẻ sầu lo. Chương 14, ta vốn là thái tử, hoàng vị dựa vào cái gì tranh không được. Ma môn vào kinh thành, Khương Trường Sinh cũng không có lo lắng, mà là hỏi quỷ mục tà vương thực lực tại trong ma môn bài thứ mấy. Trần lễ hồi đáp, ma môn hoại trừ môn chủ bên ngoài, có hai vị phó môn chủ, xuống chút nữa chính là bảy đại tà vương, 18 sứ giả, quỷ mục tà vương ít nhất là xếp tại năm vị trí đầu tồn tại. trước đó tập kích long khởi quan lúc hắn bị giam thiên lao thương thế nghiêm trọng thực lực kỳ thật không bằng đỉnh phong lúc một nửa thiên lao những thủ đoạn nào cho dù là võ lâm cao thủ cũng khó có thể chịu đựng cái này năm vị trí đầu rồi khương trường sinh bắt đầu chờ mong ma môn đột kích dĩ nhiên đối mặt ma môn cao thủ hắn sẽ không phớt lờ nhất định phải toàn lực ứng phó không thể dưỡng thành lời biếng tâm lý đối đãi bất luận cái gì một tên kẻ địch đều chỉ có thể là nhanh đem hắn đánh giết Khương Trường Sinh ở trong lòng khuyên bảo chính mình, ánh mắt trở nên kiên định. Trần Lễ gặp hắn ánh mắt biến hóa, cho là hắn sợ hãi, nói: Nếu là ngươi lo lắng, có thể ở tạm ta Trần gia. Ma môn cường thế đến đâu, chắc chắn cũng không dám tập kích thượng thư phủ đệ. Khương Trường Sinh lắc đầu nói: Đa tạ hảo ý, vì Long khởi quan, ta cũng phải lưu lại, yên tâm đi. Trần Lễ vút dâu cười nói: Cũng thế, bốn năm trước ngươi liền có thể đánh chết quỷ m ụ c tả vương, bây giờ ngươi được nhiều mạnh, chật chật. không dám tưởng tượng à khương trường sinh khiêm tốn đáp lại trần lễ bắt đầu nói lên những lời khác đề trước tiên nói chuyện giang hồ đầu năm nay trên giang hồ ra một tên thiếu niên thiên tài 16 tuổi chi linh luyện thành thần công bước vào tuyệt đỉnh tư thái bây giờ càng là trở thành nhất giáo chi chủ này giáo đổi tên là quy nguyên thần giáo đại cảnh chiều nặng võ như thiếu niên này anh tài tự nhiên đến chiều đỉnh quyền quý ưu ái nghe nói vượt qua 10 chi thị tộc đã phái người đi lôi kéo quy nguyên thần giáo giáo chủ Trần lễ khinh biệt nói trong mắt của ta chân chính thiếu niên thiên tài là ngươi a Trường Sinh bất luận cái gì thiên tài ở trước mặt ngươi đều ảm đạm phai mờ Khương Trường Sinh lắc đầu bật cười ta cũng không muốn làm cái gì thiên tài chỉ muốn ở trên núi trải nghiệm Tế u Nguyệt tĩnh tốt Tế Nguyệt tĩnh tốt tốt một cái Tế u Nguyệt tĩnh tốt Trần lễ tán thán nói từ khi Khương Trường Sinh trong tay nhiều phát t r ầ n về sau hắn liền cảm giác tiểu tử này càng ngày càng xuất t r ầ n thậm chí so Thanh hư đạo trưởng còn muốn tiên phong đạo cốt. thế gian nếu có thiếu niên tiên nhân chính là như thế trò chuyện một chút trần lễ lại bắt đầu vọng nghị triều chính điên cuồng chửi bậy hoàng đế khương trường sinh cũng hoài nghi hắn muốn tạo phản mặc dù khương nguyên bạc đãi khương trường sinh nhưng thiên hạ này là khương gia khương trường sinh đương nhiên sẽ không trợ người khác lật đổ chính nhà mình giang sơn hàn huyên nửa canh giờ trần lễ cáo từ giờ đi trước khi đi khương trường sinh xuất ra mấy tờ giấy trên đó viết các loại dược liệu hy vọng trần lễ có thể giúp đỡ tìm kiếm trần lễ trực tiếp đón lấy biểu thị sẽ tận lực khương trường sinh chuẩn bị luyện chế chú nhan đan cùng ma môn độc dược giải dược trước đó nhị hoàng tử khương minh đưa qua không ít dược liệu nhưng còn thiếu rất nhiều luyện đan thuật phối hợp xuân thu y điển quả nhiên là tuyệt phối xuân thu y điển bên trên có thật nhiều phương thuốc bất quá liên quan đến tu tiên không nhiều cũng là giải rác mấy loại trong đó liền bao quát chú nhan đan khương trường sinh cũng không muốn giả đua độ qua trường sinh màn đêm buông xuống khương trường sinh tiếp tục luyện công Bạch Long leo đến bệ cửa sổ trước, lẳng lặng nhìn mặt Trăng, ánh Trăng chiếu dọi đến, nó thân rắn tản ra nhàn nhạt h u ỳ n h quang. Ngay kế tiếp, bị Huyễn Thần đồng xuyên tạc trí nhớ hai vị đạo đồng đến đây, Khương Trường Sinh đối trong lòng bọn họ hổ thẹn, cho nên liền đem khí chỉ truyền thụ cho bọn hắn. Khí chỉ tuy là Trần gia võ học, nhưng Trần lễ cũng không có khiến cho hắn không được ngoại c h u y ệ n Cứ như vậy, hai vị này tiểu đạo đồng thường xuyên tới bái phòng Khương Trường Sinh, Khương Trường Sinh còn vì bọn họ ban tên cho. Nam tên là b ạ n Lý, nữ tên là Minh Nguyệt. Lại là một năm mùa thu đến. Bởi vì hoàng đế rời đi, kinh thành trở nên so dĩ vãng càng thêm náo nhiệt. Lui tới thương nhân, tiêu đội cũng so dĩ vãng càng nhiều. Dĩ nhiên, vụ án cũng nhiều hơn. Gần đây đi tới kinh thành Nha môn, người hầu Trần lễ rất cảm thấy mỏi mệt. Hắn còn chưa tới 30 tuổi, nhưng cũng có hơn 40 tuổi tăng thương. Chủ yếu là thể hiện tại trên tóc, tóc trắng hơn phân nửa, hai đầu lông mày đều là vẻ sầu lo. Khương Trường Sinh hết sức lo lắng hắn sẽ đột tử, nhưng cũng không có cách nào khuyên Dương gia cùng Hồng gia tại tranh đấu gai gắt, riêng phần mình lôi kéo văn võ quan viên, thậm chí còn lôi kéo ra hồ cao thủ này kinh thành xem ra muốn bùng nổ một trận phân tranh, có lẽ ma môn chính là do bọn hắn dẫn tới. m ư ợ n Ma môn báo thủ c ứ thừa cơ thủ tiêu đối thủ của mình. Trần Lễ thở dài nói lo lắng. Khương Trường Sinh nói cái kia Trần gia có thể phải cẩn thận. Trần Lễ lắc đầu nói Trần gia không có đứng đội. lại thêm gia chủ chính là hộ bộ thượng thư lục bộ thượng thư ai dám động đến động chẳng qua là các phe phái nhanh vút thôi khương trường sinh cảm thấy có lý liền không nhắc lại tình lần này trần lễ đến chủ yếu là giúp hắn đưa tài trên trăm loại dược liệu các phối gần mười phần chọn vẹn dùng hai cái dương lớn đặt lên núi hắn cho r a phương thuốc trần lễ chuẩn bị tốt chín thành rõ ràng dụng tâm trình độ trần lễ nói một lần kinh thành cuồn cuộn sóng ngầm sau liền cấp tốc rời đi không trường sinh thì bắt đầu sạch chút dược tài chú nhan đan dược liệu đã đầy đủ đến mức thanh hư đạo trưởng giải dược vẫn phải cẩn thận kiểm tra hắn thương thế sau đó không trường sinh rời phòng tiến đến bái phòng thanh hư đạo trưởng thanh hư đạo trưởng trong ngày thường rất ít xuất đầu lộ diện sự vụ lớn nhỏ đã hoàn toàn giao cho mạnh thu xương hắn một mực đợi tại chính mình u tĩnh trong tiểu viện dưới tảng cây tĩnh tọa không biết là luyện công vẫn là tại cảng ộ nhân sinh không trường sinh đi vào trước mặt hắn k h o m lưng hành lễ nói sư phụ gần đây đồ nhi đối y thuật cùng thuật luyện đan có lĩnh ngộ có nguyện nhường đồ nhi kiểm tra thương thế của ngươi thanh hư đạo trưởng không có mở mắt mà là giơ tay lên đem ống tay áo kéo ra lộ ra kinh dị đáng sợ cánh tay toàn bộ cánh tay đã hoàn toàn biến thành màu đen cái kia từng sợi như rắn mạch máu bắt đầu phát tím khương trường sinh tiến lên cẩn thận kiểm tra thanh hư đạo trưởng mở miệng nói trường sinh gần đây trần lễ của ngươi nói chuyện có thể có ý đồ khương trường sinh hồi đáp không có hắn mỗi lần tới ngoại trừ tặng lễ chính là đàm luận một chút việc vặt v ã n h không có giáo đồ mà làm việc cũng không có yêu cầu đồ nhi vì hắn làm việc thanh hư đạo trưởng ở một tiếng tiếp tục nói trần gia lai lịch phức tạp tại trên triều đình không bị các p h e phái chỗ tán đồng đây cũng là vi sư bỏ mặc hắn cùng người tiếp xúc nguyên nhân nhưng trần gia là một thanh kiếm hai lưỡi không có nắm chắc tốt có thể sẽ bị bọn hắn mang đi thâm nguyên đồ nhi biết được bọn hắn ở tiền triều làm quan tâm lý nắm chắc nắm chắc liền tốt từ nhỏ đến lớn, vi sư không có đặc biệt dạy ngươi cái gì, nhưng xem bây giờ ngươi, vi sư hết sức vui mừng. hai vị hoàng tử lôi kéo ngươi đều không thành công, xem ra ngươi đã có ý nghĩ của mình, mà không phải đơn thuần thăm dò chân tướng. thanh hư đạo trưởng lộ ra nụ cười, lộ ra như vậy hiền lành. khương trường sinh nhìn trầm c h ầ m hắn, nhịn không được hỏi, sư phụ có thể hay không cùng ta nói một chút ngài cùng bệ hạ lâu năm chuyện xưa. nghe vậy thanh hư đạo trưởng yên lặng. hai sư đồ ở giữa nói chuyện mặc dù không có hoàn toàn điểm phá nhưng lẫn nhau đã ngầm hiểu lẫn nhau ai năm đó vi sư còn chưa thành đạo sĩ hoàng đế cũng không phải hoàng đế chúng ta là đồng hương thành trì bị công phá người nhà của chúng ta thê thảm tan sát chỉ có ta cùng hắn trốn tới thế nhân chỉ biết ta cứu giá có công thật tình không biết tại ta tập võ trước đó vẫn luôn là hắn bảo hộ lấy ta thanh hư đạo trưởng mở to mắt nhìn đỉnh đầu lá cây lâm vào vô hạn hoài niệm bên trong Khương Trường Sinh nghiêm túc nghe, muốn hiểu Khương Uyên là như thế nào người. t ạ i Thanh Hư đạo trưởng trong chuyện xưa, Khương Uyên dũng cảm lại có nghĩa khí, đối mặt tuyệt cảnh có can đảm buông tay đánh cược một lần, cũng là một vị rất có nhân cách mị lực người. Vô luận đi chỗ nào, luôn có thể thu hoạch một nhóm trung thực tùy tùng. Tại thu hoạch được dương gia duy trì về sau, Khương Uyên triệt để khởi thế. Bất quá khi Khương Uyên lập quốc xưng đế về sau, hắn liền biến. Ngày đó, hắn đứng trong hoàng cung thông thiên đài bên trên. nhìn xuống phía dưới văn thần võ tướng mênh mông quân đội phảng phất tại nhìn xuống chúng sinh hiển thị rõ hoàng đế bá khí ta trong biển người chú ý tới hắn ánh mắt biến hóa hắn biến hắn ánh mắt theo tự hào mừng rỡ trở nên sầu lo kiêng kỵ khi đó ta liền biết khương uyên không tại thay vào đó là muốn cao ngất khai nguyên đại đế từ xưa đến nay hoàng đế đều là người cô đơn mà điểm này cũng xuất hiện tại hiện thời bệ hạ trên thân ánh mắt của hắn không phải ngay lập tức xã tắc đối hoàng tử chờ mong cũng không phải bình thường tình phụ tử hắn muốn chính là thiên hạ tranh l à vạn năm thanh hư đạo trưởng nói đến chỗ này trong giọng nói lại toát ra nồng đậm khâm phục chi ý khương trường sinh nghe được hắn nói bóng gió lão đạo sĩ là tại giúp khương uyên nói chuyện nói đến xuất sinh 18 năm khương trường sinh chỉ thấy qua khương uyên một mặt còn chưa thực sự tiếp xúc qua hắn thanh hư đạo trưởng lắc đầu cười nói thế nhân đều muốn làm hoàng đế nào biết hoàng đế không dễ đ ồ nhi nếu là ngươi làm hoàng đế ngươi sẽ làm thế nào hoàng đế? khương trường sinh lắc đầu cười nói, đồ nhi cũng không biết nên như thế nào làm hoàng đế, cũng không muốn làm hoàng đế. thanh hư đạo trưởng ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, chuyện xưa kể xong, khương trường sinh cũng kiểm tra xong, thế là đứng dậy cáo từ. thanh hư đạo trưởng đưa mắt nhìn hắn rời đi, tựa hồ muốn xem xuyên nội tâm của hắn. khương trường sinh đưa lưng về phía thanh hư đạo trưởng, nhếch miệng lên, hoàng đế quả thật làm cho người tâm trí hướng về. ta vốn là thái tử. này hoàng vị dựa vào cái gì tranh không được khương trường sinh trong lòng cái kia điên cuồng ý nghĩ bắt đầu nảy mầm khương uyên có muôn vàn lý do mọi loại lập trường đều không thể lường gạt cuộc đời của hắn đã ngươi có thể man thiên quá hải ta đây cũng tới liền xem ai thủ đoạn cao minh hơn đi khương trường sinh yên lặng nghĩ đến đạo pháp tự nhiên công tầng thứ ba liền có thể dễ dàng đánh giết tuyệt đỉnh cao thủ tầng thứ tư lại thế nào cũng có thể cùng thông thiên cao thủ đánh ngang tay bởi vì chưa từng gặp qua chân chính thông thiên cao thủ Khương Trường Sinh nhất định phải đánh giá cao đối thủ. Chờ ta đi đến tầng thứ năm, lại đi chiếu cố trong hoàng cung thông thiên. Hà Thu giao tế kỳ hạn, kinh thành bỗng nhiên điều hưu. Nguyên nhân gây ra là ôn dịch đột kích, nhiễm bệnh người đều là tứ chi như nhẫn ra, tính tình trở nên táo bạo, như cùng người cãi lộn, dễ dàng khó thở công tâm, ngũ tạng lục phủ vỡ tan, thống khổ chết đi. Bệnh này bùng nổ đến cực nhanh, Khương Trường Sinh trong khoảng thời gian này vội vàng luyện chế chú nhan đan cùng với thanh hư đạo trưởng giải dược, không có xuất viện. mãi đến thanh khổ nói cho hắn biết, hắn mới biết được ôn dịch đột kích. Long khởi quan đã bế quan, không nữa tiếp khách. Khương Trường Sinh thật không có suy nghĩ nhiều, chịu nổi liền tốt. Hắn thậm chí bắt đầu chờ mong ôn dịch qua đi sinh tồn ban thưởng. Một ngày này, hắn cuối cùng nghiên cứu ra ba cái chú nhan đan, hắn phục dụng một viên, từ đó thanh xuân ở lâu, thời gian dài bảo trì tại 18 t tuổi bộ dáng. Chú nhan đan dược hiệu bao dài, hắn cũng không rõ ràng. Ngược lại nếu là bắt đầu biến hóa. lại dùng chú nhan đan liền tốt thanh hư đạo trưởng giải dược cũng là có chút phiền toái dựa theo xuân thu y điển phương thuốc trước mắt thiếu một loại dược liệu bất quá hắn không vội còn có thời gian 3 năm chương 15 đại cảnh bạch y danh kiếm thiên hàng đêm khuya kinh thành ngoại trừ hoàng cung toàn thành tối tăm một tòa tòa lầu các bên trên đứng thẳng lần lượt từng bóng người giống như quỷ mị vạt áo tung bay theo gió liếc mắt quát tới nói ít cũng có hơn trăm người bọn hắn đột nhiên tan biến tại trên mái hiên một đêm này toàn thành các ngõ ngách vang lên tiếng la khóc tiếng thét chói tai làm cho cả kinh thành lâm vào lo lắng bên trong trong vòng một đêm chết 186 người tất cả đều là đại thần trong phủ đệ người có công tử tiểu thư cũng có người làm trời còn chưa sáng toàn thành bắt đầu lùng bắt hung phạm đợi tại long khởi quan bên trong khương trường sinh nghe được thành bên trong một chút tiếng kêu chói tai nhưng hắn cũng không có tò mò đi tham gia náo nhiệt dưới núi sự tình không có quan hệ gì với hắn nếu là có người dám lên núi gây rối định khiến cho hắn có đi không về cuộc sống như vậy kéo dài ba ngày kinh thành huyên náo dư luận xôn xao người người cảm thấy bất an kinh thành trong quan phủ trần lễ nhìn công đường thi thể cho mày bên cạnh một tên tiểu lại thấp giọng nói đại nhân ma môn hành tung quỷ bí việc này đã không phải là chúng ta phủ nha có thể nhúng tay chúng ta người tối cường cũng mới nhất lưu cao thủ cần thỉnh động bạch y vệ trần lễ thở dài nói bản quan không biết thỉnh bạch y vệ cự tuyệt bản quan thỉnh cầu tiểu lại động dung tức giận nói có ý tứ gì bây giờ nội thành thương vong nhiều ít người b ể hạ không tại bạch y vệ liền không chịu động bọn hắn cũng là cầm bồng l ộ c lẽ nào lại như vậy trần lễ không cắt đứt tiểu lại hắn cũng hết sức phẫn nộ nhưng trước mắt không phải nên phẫn nộ thời điểm hắn phải nghĩ biện pháp ngăn chặn ma môn hành động bên cạnh một tên bộ khoái mở miệng nói đại nhân căn cứ gõ m õ cầm canh người thấy m à môn chỉ ít có hơn trăm người, nhiều như vậy người đều không có bị truy xét đến một người. Này sau lưng chỉ sợ. Trần lễ c h ư n g mắt lướt hắn một cái, tức giận nói: Bản quan không biết. Bộ khoái yên lặng. Trần lễ tiếp tục đau đầu. Ngay lập tức cuộc diện này coi như hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, chờ hoàng đế về kinh. đ ầ u một cái hỏi tội chính là hắn. Dù sao chức trách của hắn liền là thủ hộ bách tính cá nhân an nguy, quá làm càn. Trần lễ hít sâu một hơi, đứng dậy. Tiểu lại liền vội vàng hỏi. đại nhân muốn đi đâu đây? Trần lễ vất tay áo nói nếu nhất lưu cao thủ không đối phó được cuộc diện dưới mắt vậy bản quan liền đi thỉnh tuyệt đỉnh cao thủ tiểu lại cùng bộ khoái lướt nhau đều là cười khổ vì đại nhân này chỗ nào đều tốt liền là quá mức cương trực công chính thiên hạ cũng không phải không phải đ e n t ứ c trắng màn đêm phía dưới kinh thành lâm vào trong yên tĩnh lần lượt từng bóng người tại trên mái hiên tốc độ cao nhảy vọt những người này thân mặc áo đen mặt mang khăn đen chỉ lộ ra con mắt từng cái tay cầm đao kiếm lợi khí người nhẹ như yến tại bọn hắn phía sau có một tên người áo trắng đang ở rút kiếm truy đuổi người áo trắng mang theo hí khúc mặt nạ hai tay cầm kiếm coi dáng người hẳn là một nữ tử tốc độ cực nhanh như kinh hồng lao đi nàng cấp tốc đuổi kịp một tên người áo đen huy kiếm chém đi người áo đen kia hướng bên cạnh nhảy tới tránh thoát một kiếm này nhưng mắt cá chân hắn bị người áo trắng bắt lấy dùng sức trở về kéo phốc lần dưới đêm trăng lưới kiếm xuyên thấu máu thịt thanh âm là như vậy khiếp người mỗi tên máu rác vào trên mái hiên rơi vào trên đường phố phía trước các người áo đen rồn d ậ p dừng lại cấp tốc đem người áo trắng bao vây cầm đầu một tên người áo đen tay cầm đại đao thân thể khôi ngô giống như thiết tháp bá khí mười phần hắn nhìn trầm c h ầ m người áo trắng âm thanh lạnh lùng nói bạch y, y vệ thật muốn nhúng tay việc này người áo trắng hử lạnh nói đại cảnh bạch y hộ quốc hộ dân nam tử khôi ngô trầm giọng nói người gia chủ nhân không có nói cho gần nhất trong đêm đừng đi ra người áo trắng không lại trả lời đột nhiên thẳng hướng nam tử khôi ngô c h u n g quanh người áo đen lập tức ra tay người áo trắng thân hình như quỷ mị bộ pháp huyền diệu tựa như phân ra mấy đạo phân thân tránh thoát bốn phương tám hướng bổ tới đao kiếm thân thể nàng xoay tròn nhất kiếm đâm về phía nam tử khôi ngô nam tử khôi ngô ánh mắt trong nháy mắt trở nên hung ác một tay nâng lên đại đao chân khí bùng nổ như khí diễm nổ tung đem kéo tới người áo trắng đẩy lui h ừ tuyệt đỉnh cao thủ trách không được dám đơn độc quấy đục nước đã như vậy vậy liền đưa ngươi vừa chết nam tử khôi ngô đằng đằng sát khí nói ra để đao thẳng hướng người áo trắng một bên khác hoàng cung trước cổng chính t r ầ n lễ tại bốn vị bộ khoái hộ tống hà bước nhanh tới đây nhưng hắn bị hoàng cung cấm vệ ngăn lại hắn lập tức móc ra một tấm lệnh bài nói đây là hoàng hậu nương nương ban cho ta hoàng lệnh có thể gấp thấy nương nương một tên cấm vệ mặt không chút thay đổi nói Tối nay hoàng cung đóng chặt, bất kỳ người nào không được tiến cung cũng không thể xuất cung. Nghe vậy, Trần Lễ thở gấp, tức giận nói: Bây giờ kinh thành tặc nhân tùy ý làm bậy, bệ, bệ hạ không tại, hoàng hậu nương nương có thể chủ trì kinh thành. Ngươi cản ta, tối nay chết người đều đen quy tội trên người ngươi. Đợi bệ hạ trở về, không chỉ là chặt đầu, còn muốn chung ư ơ i cửu tộc. Cấm về nhíu mày, những cấm vệ khác đồng dạng biến sắc, nhưng bọn hắn không có lập tức tránh ra, vẫn như cũ cản trở. Mặc cho Trần Lễ như thế nào uy hiếp. bọn hắn liền là không thả bốn vị bộ khoái tại trần lễ mệnh lệnh dưới bắt đầu mạnh mẽ sông tới can dỡ trần lễ mạnh mẽ sông tới hoàng cung mặc dù người thúc phụ là hộ bộ thượng thư cũng phải liên lụy cửu tộc một đạo lanh lảnh thanh âm truyền đến cả kinh bốn vị bộ khoái dừng tay trần lễ sắc mặt cũng tái đi chỉ thấy thái giám tổng quản lý công công chắp tay tới hắn theo hoàng cung cửa lớn trong bóng tối đi ra trên mặt mang theo khinh miệt nụ cười trần lễ cắn răng nói lý công công chuyện quá khẩn cấp làm phiền lý công công g i à n xếp lý công công bình tĩnh nói trần lễ này kinh thành nào có cái gì tặc nhân đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ hoàng hậu nương nương tối nay ngủ sớm không nên quấy nhiễu trở về đi trần thượng thư cùng ta tư giao rất tốt ta liền nhắc nhở hai ngươi câu hồ c h ạ h bên trong không cho phép tôm cá pha trộn cẩn thận dẫn lửa thiêu thân trần lễ nghe xong lửa giận cọ c ó trên mặt đất đến hắn trầm giọng hỏi dương gia cùng hồng gia tranh đấu đã lớn đến có khả năng giấu giếm bệ hạ mức độ ôn dịch chưa trừ bỏ mấy ngày bên trong nội thành liền chết mấy trăm người từ xưa đến nay dưới chân thiên tử thái bình thịnh thế nào có như thế hoang đường ghi chết lý công công sắc mặt trong nháy mắt băng lãnh đang muốn mở miệng nơi xa truyền đến thanh âm chỉ thấy một tên người áo trắng tại trên mái hiên tốc độ cao chạy trốn đi theo phía sau mười mấy tên người áo đen người áo trắng rơi xuống đất hướng phía hoàng cung cửa lớn chạy tới đám người áo đen kia thì dừng bước lại đứng ở dưới mái hiên. Minh Nguyệt giữa trời, tối t ă m dưới bóng đêm. Các người áo đen như cùng đi từ âm phủ quỷ hồn, xa xa nhìn hoàng cung cửa lớn. Người áo trắng đi vào hoàng cung trước cổng chính. Nàng chỉ còn lại có một thanh kiếm, cánh tay trái máu me đầm đìa, tự nhiên rủ xuống. Thương thế rất nghiêm trọng. Lý công công, ma môn tứ loạn, xin ngài ra tay chu diệt ma tặc. Người áo trắng cắn răng nói, âm thanh run rẩy, rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Lý công công mặt không đổi sắc, nói: ở đâu ra ma môn? ở đâu r a ma tặc người áo trắng toàn thân run lên lâm vào trong t r ầ m mặt trần lễ mặt âm trầm bốn vị bộ khoái hoảng sợ nhìn xa xa một đám người áo đen lý công công nhìn chung quanh bốn phía cấm vệ nói tối nay bất kỳ người nào vào không được cung mặc kệ thân phận gì ai dám thả một người đầu khó giữ được đúng cấm vệ nhóm vội vàng đáp từng cái khẩn trương cực kỳ lý công công nhìn c h ằ m c h ă m người áo trắng nói bài vi vệ tự ý rời vị trí nhưng ta không có quyền lực xử trí ngươi mời trở về đi người áo trắng nhô lên cái eo mang theo mặt nạ nàng để cho người ta không nhìn thấy nét mặt của nàng trần lễ hít sâu một hơi đi vào trước mặt nàng thấp giọng nói kế sách hiện nay ngươi như còn muốn sống liền chạy hướng long khởi quan người áo trắng khẽ gật đầu quay người hướng phía long khởi quan phương hướng phóng đi nàng khẽ động đám người áo đen kia đi theo đuổi theo đoàn người cấp tốc tan biến tại dưới bóng đêm lý công công tự tiếu phi tiếu nói Long khởi quan, nếu như tối nay Long khởi quan hủy diệt, ngươi Trần lễ khó thoát khỏi cái chết. Đây chính là bệ hạ để ý địa phương. Trần lễ nhìn c h ầ m c h ầ m hắn, nói: Long khởi quan chưa chắc sẽ hủy diệt. Lý công công cười cười. Lúc này một đám quạ đen theo bên cạnh nội thành bay tới, bay về phía người áo trắng rời đi hướng đi màn đêm phía dưới. Quạ đen bầy bay, thanh thế khá lớn. Trần lễ nhìn thấy một màn này, sắc mặt kịch biến, lẩm bẩm nói: Quạ đêm hành không, ma chủ. Lý công công cười nói, cũng không biết vị kia trường sinh đạo sĩ chống đỡ được cái này người sao. Trần lễ lập tức quay người đuổi theo. Bốn tên bộ quái hai mặt nhìn nhau, vẫn là đuổi theo đi lên. Thứ không biết chết sống. Lý công công vẻ mặt âm trầm, hừ lạnh nói. Ánh mắt của hắn nhìn về phía phương xa Long Khởi Sơn, lắc đầu, lẩm bẩm nói, đáng tiếc. Hắn quay người rời đi, chắp tay hướng đi hắc ám. Hư, hư, hư. Từng nhánh mũi tên vạch phá bầu trời đêm. dứt hướng về phía trước đang ở chạy trốn người áo trắng nàng linh xảo tránh thoát nhưng cánh tay trái rơi ra máu tươi càng nhiều người áo trắng một bên trốn một bên nghi hoặc bọn hắn t ự hồ cố ý đang đuổi ta cũng không có vội vã giết ta mặc dù hoang mang nhưng nàng vẫn vẫn là đem hết toàn lực chạy trốn khoảng cách long khởi sơn càng ngày càng gần đợi nàng đi vào long khởi sơn dưới nàng vừa rồi dừng lại quay người nhìn về phía đám người áo đen kia các người áo đen rồn d ậ p rơi xuống đất cùng nàng cách xa nhau năm trượng, ngươi làm sao không tiếp tục chạy trốn? cầm đầu nam tử khôi ngô cười lạnh nói, lời nói tràn ngập trào phúng. người áo trắng không có trả lời, cứ như vậy yên lặng đối mặt bọn hắn. hai bên giằng co, trong lúc nhất thời không có người ra tay. một tên người áo đen thấp giọng nói, lão đại còn chưa động thủ. nam tử khôi ngô nhíu mày, ánh mắt lấp lánh. người áo trắng lúc này mới vừa mở miệng nói, thì ra là thế, các ngươi sở dĩ thả ta. liền là muốn lợi dụng ta lên núi. Mục tiêu của các ngươi là Long Khởi Quan, nhưng Long Khởi Quan bị b ề hạ bảo hộ. Nếu như các ngươi mạnh mẽ xông tới, bệ hạ chắc chắn điều tra, nguy hiểm các ngươi chủ tử sau lưng. Nếu là ta dẫn các ngươi lên núi, cái kia Long Khởi Quan liền là gặp và lây, số mệnh không tốt, đúng không? Nam tử khôi ngô khẽ nói. Người sắp chết, nói nhảm quá nhiều, giết nàng. Tiếng nói vừa ra, lúc này có một tên người áo đen để đao phóng tới người áo trắng. Người áo trắng không có tránh né. trong nội tâm nàng bất đắc dĩ cũng không phải là nàng cố ý chờ đợi mà là thân chịu trọng thương nàng đã hết hơi hết sức không cách nào lại lên núi vốn định dọa lùi những người này không nghĩ tới đối phương vẫn muốn động thủ người áo đen để đao muốn một đao chém xuống người áo trắng đầu h u một đạo tiếng s é gió vạch phá bầu trời đêm tất cả mọi người không kịp phản ứng một thanh kiếm từ trên trời giáng xuống kiếm quang lấp lánh lưỡi kiếm trực tiếp xuyên thủng vung đao người áo đen huyết hoa bắn tung tóe người áo đen bị kiếm đính trên mặt đất, toàn thân run rẩy, hai mắt trừng lớn, tràn đầy hoảng sợ, vẻ tuyệt vọng. Tất cả mọi người định thần nhìn lại, thanh kiếm kia cắm ở người áo đen trên lưng, thân kiếm rung động, phát ra tiếng thanh minh. Này kiếm chính là danh kiếm Thái hành. Chương 16, ma chủ cúi đầu. Nam tử khôi ngô nhìn chồng chọc vào Thái hành kiếm, mặt khác người áo đen cũng giống như thế, như Lâm Đại Định, bọn hắn nhìn về phía Long Khởi Sơn, căn bản không nhìn thấy Thái hành kiếm kiếm chủ. bị thái hành kiếm đóng ở trên mặt đất người áo đen c h ậ t vật quay đầu run i ọ n g nói cứu ta nam tử khôi ngô vừa mới chuẩn bị tiến lên thái hành kiếm đột nhiên từ chủ rút ra bay tới không trung lần nữa rơi xuống phía dưới lần này trực chỉ người áo đen phần gáy một màn này thấy tất cả mọi người chừng to mắt như cùng sống gặp quỷ nam tử khôi ngô đang muốn vung đao tiến đến ngăn cản nhưng thái hành kiếm thật sự là quá nhanh phốc lần người áo đen cổ bị đâm xuyên thân thể run rẩy một thoáng triệt để vô lực máu tươi theo lưỡi kiếm chảy ra mà ra người áo đen chết không nhắm mắt đầy mắt kinh khủng quỷ quỷ một tên người áo đen toàn thân run rẩy nhìn trầm trầm thái hành kiếm mặt khác người áo đen cũng bị hù dọa một thanh có khả năng tự chủ giết người kiếm tại trong đêm sao mà đáng sợ bọn họ đều là tung hoành giang hồ cao thủ vào nam ra bắc nhiều năm như vậy chưa từng gặp qua như thế tà kiếm nam tử khôi ngô cố giả bộ chấn định cao giọng hô cao nhân phương nào còn không hiện thân Hà tất giả thần giả quỷ, Thái hành kiếm bay tới giữa không trung, muối kiếm trực chỉ Nam tử khôi ngô, ánh trăng bị lưỡi kiếm c h í t xạ, Nam tử khôi ngô khắp cả người lăng hàn, cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Trên núi, Long khởi quan sơn môn trên đỉnh, Khương Trường Sinh đứng thẳng ở này, trên vai chiếm cứ bạch long. Ban đêm gió lạnh thổi động đến hắn tóc đen, hắn nhìn xuống dưới núi, bằng bạc sương mù vô pháp ngăn cản ánh mắt của hắn, hắn ánh mắt lạnh lùng như vậy. Tu vi của hắn càng ngày càng cao. giác quan tự nhiên càng mạnh, bây giờ đã có thể cảm giác cả tòa Long Khởi Sơn nên có một đám chân khí gợn sóng tới gần dưới chân núi lúc hắn liền tới đến đây, mắt thấy phía dưới tranh đấu cũng nghe nói đối thoại của bọn họ đám người áo đen kia chân khí cùng quỷ mục tà vương rất giống, lại xem trang phục của bọn hắn xem xét liền là gần đây tứ loạn kinh thành ma môn cũng dám nháo đến Long Khởi Sơn đến tuyệt không phải trùng hợp. k h ơ n g trường sinh hử lạnh một tiếng, thi triển ngựa kiếm quyết kiếm tùy tâm động. l ô lưỡng giữa trời Thái hành kiếm lập tức g i ế p ra Nam tử khôi ngô dọa đến lập tức vọt lên nhưng hắn thủ hạ sau lưng lại bị Thái hành kiếm phong hầu máu vẩy phố dài Thái hành kiếm tốc độ cao xoay quanh đổ sát từng người từng người người áo đen mục tiêu cũng không phải là chẳng qua là Nam tử khôi ngô Nam tử khôi ngô vung đao chém đi lưỡi đao đánh vào Thái hành kiếm bên trên liền bị một cỗ cường đại lực lượng đụng vỡ Nam tử khôi ngô liền lùi lại 10 bước hai mắt nổi lên trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được thật cường đại công lực. làm sao có thể? Nam tử khôi ngô thật hoảng rồi. Hắn dù sao cũng là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng cảm nhận được thái hành kiếm bên trên chân khí, hắn trong lòng tràn đầy cảm giác bị thất bại. Ngày đêm khác biệt, không đến thời gian ba cái hô hấp, một nửa người áo đen chết thảm, ngã vào dưới chân núi trên đường dài. Người áo trắng đứng ở đằng xa, l ặ n g lặng quan chiến, hí k h ú c mặt nạ che đậy mặt mũi của nàng, nhưng theo nàng run rẩy thân thể rõ ràng trong nội tâm nàng không bình tĩnh. Nam tử khôi ngô cắn răng. lần nữa để đao đánh tới, thái hành kiếm đột nhiên gia tốc, xuyên thấu một tên người áo đen lồng ngực phù diêu mà lên. ở trong trời đêm x ẹ t qua một đầu hoàn mỹ đường vòng cung thẳng hướng nam tử khôi ngô. nam tử khôi ngô kinh hãi tốc độ cao vùng đào chân khí theo lưỡi đao phát ra hình thành một cái mắt thường có thể thấy cương khí vòng bảo hộ nhưng thái hành kiếm trực tiếp đánh nát cương khí vòng bảo hộ xuyên thủng bộ ngực của hắn. đáng giận nam tử khôi ngô về sau lảo đảo đem đại đao đâm trên mặt đất chống đỡ thân thể. phốc lần thái hành kiếm từ phía sau đánh tới xuyên thủng cổ họng của hắn bịch nam tử khôi ngô quỳ một chân trên đất đồng dạng chết không nhắm mắt nhưng hắn không có ngã xuống dựa vào đại đao chống đỡ thân thể đầu của hắn rủ xuống máu tươi như dòng suối nhỏ chảy xuống gặp hắn chết đi còn lại người áo đen dọa đến sắp nứt cả tim gan rồn d ậ p chạy trốn khương trường sinh không có ý định buông tha bọn hắn thái hành kiếm tiếp tục đánh tới đêm tối dưới một vệt hàn quang tại trên đường dài tung hoành tại trên mái hiên bay nhanh c h u diệt từng người từng người người áo đen phương xa một đám quả đen đang ở chạy đến tốc độ càng lúc càng nhanh khương trường sinh nhíu mày lẩm bẩm nói tốt chân khí cường đại hắn điều khiển thái hành kiếm trở về thái hành kiếm cách hắn càng xa thao túng cường độ lại càng nhỏ cách gần một chút lực sát thương càng mạnh thái hành kiếm đứng ở người áo trắng trước mặt nhìn thanh kiếm này người áo trắng khẩn trương cực kỳ nàng không thể nào hiểu được thanh kiếm này đến cùng là thanh kiếm này thông linh vẫn là hắn có chủ nhân nàng nhớ tới Long Khởi Quan trong kia vị t r ư ờ n g sinh đạo trưởng truyền thuyết nghe nói Long Khởi Quan t r ư ờ n g sinh đạo trưởng chính là tiên thần hạ phàm 14 tuổi liền có thể đánh giết tuyệt đỉnh cao thủ đúng lúc này nàng nhìn thấy một đám quả đen bay tới lít n h à lít nhít thanh thế hạo đại như cá giết sang sông người áo trắng lúc này mở miệng nói tiền bối đối phương chính là ma môn ma chủ bước vào tuyệt đỉnh cao thủ đã có 30 năm có lẽ hắn võ đạo đã nâng cao một bước, không thể k h i n h thường. bất kể như thế nào, n à n g hiện tại chỉ có thể dựa vào trước mắt thanh kiếm này. quả đen bầy bay tới người áo trắng đỉnh đầu, bắt đầu xoay quanh. một đạo âm thanh vang rội vang lên. không nghĩ tới long khởi quan cũng có thông thiên. đỉnh núi bên trên, một chỗ trong đỉnh viện, thanh hư đạo trưởng mở to mắt, cấp tốc n h ấ c người. trong hoàng cung, tối t ă m trên đại điện mở ra một đôi mắt, đôi mắt này đôi mắt đúng là màu xanh lá, cũng không lâu lắm. đôi mắt này lại lần nữa nhắm lại cũng có thông thiên chẳng lẽ cái này người cũng là thông thiên cảnh cao thủ khương trường sinh yên lặng nghĩ đến được rồi lời nhắc hỏi nhiều giết được rồi khương trường sinh hiện tại đã không muốn đi hiểu người nào tại phía sau màn điều khiển tất cả những thứ này ngược lại tới một cái giết một cái vừa vặn độ k i ế p thu hoạch được sinh tồn ban thưởng muốn giết cái này người chỉ dựa vào ngựa kiếm quyết còn chưa đủ dù sao khoảng cách có chút xa khương trường sinh thả người nhảy lên tan biến tại sương mù bên trong. q u ả đen xoay quanh, cùng thái hành kiếm r ằ n g co dưới bầu trời đêm chỉ còn lại có q u ả đen tên Minh Thanh. Các hạ vì sao không hiện thân? Đồ chúng ta người tổng phải có lời giải thích đi. Cái kia thần bí to thanh âm vang lên lần nữa. Người áo trắng chợt nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Nàng vô ý thức quay đầu nhìn lại. Một đạo thân ảnh cùng nàng gặp thoáng qua. Nàng trên mặt nạ duy nhất lộ ra hai mắt nhìn thấy một tấm không so với tuổi trẻ đẹp đẽ dung nhan. Khương Trường Sinh. một bộ đạo bào màu xanh lam khương trường sinh bên hông đeo lấy vỏ kiếm trong tay nắm phất trần trên vai còn quay quanh lấy một đầu bạch xà như thế hình ảnh nhường người áo trắng không khỏi thất thần thân thể căng cứng không dám nhúc nhích khương trường sinh nhìn phía trước đầy trời quả đen mở miệng nói ngươi muốn cái gì thuyết pháp t r ư ớ n g nhãn pháp hắn đã thấy dấu ở đàn quả bên trong thân ảnh đó là một tên thân mặc khắc bào nam tử trung niên tóc tai bồ x ù treo ở trên bầu trời đêm như là tà ma lâm không có chút kinh dị, áo bào đen nam tử đánh giá khương trường sinh, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi không phải thanh hư, chẳng lẽ ngươi chính là những năm gần đây thanh danh vang dội trường sinh đạo sĩ? khương trường sinh lắc đầu, nói: dài dòng, quên đi. hắn đột nhiên thả người vọt lên, một chân đạp hướng trong bầu trời đêm xoay quanh đàn quạ, nay một chân mang theo thế như vạn tấn, cường phong áp cảnh, dần dần s u t tan đàn quạ, như ảo ảnh tán đi. áo bào đen nam tử chân thân hiển lộ ra, hắn sắc mặt đại biến. lúc này huy trưởng đánh tới đếm không hết thối ảnh dùng bài sơn đào hải chi thế kéo tới áo bào đen nam tử còn không tới kịp điều động chân khí liền bị đạp trúng phốc áo bào đen nam tử thổ huyết bay ngược bay ra ngoài hơn 10 trượng xa nện ở trên tường thành đâm đến mặt tường sụp đổ một mảnh đá vụn bay loạn hắn chật vật ngã xuống đất chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều nát hai tay của hắn run rẩy chống đất trong miệng lại phun ra một ngụm lớn máu tươi hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía khương trường sinh vị trí hai mắt t r ừ n g lớn tại trong con mắt hắn một thanh kiếm chạy nhanh đến càng lúc càng lớn chờ một chút ta nói ra suy nghĩ của mình áo bào đen nam tử gấp giọng hô thái hành kiếm dừng lại mũi kiếm khoảng cách hai con mắt của hắn chỉ kém 5 c m hắn trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh khương trường sinh giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng thái hành kiếm nhấc tay nắm chặt chui kiếm mặt không thay đổi nhìn xuống hắn nói ta hy vọng không phải nói nhảm bằng không ngươi sẽ chết đến rất thống khổ áo bào đen nam tử hít sâu một hơi hắn cảm nhận được sát ý hắn cắn răng nói ta muốn mạng sống hắn vốn định uy hiếp đối phương nhưng đối phương ra tay tàn nhẫn như vậy rõ ràng không để ý tới phía sau hắn quyền quý khương trường sinh nắm thái hành kiếm mũi kiếm khoảng cách áo bào đen nam tử càng ngày càng gần áo bào đen nam tử dọa đến vội vàng nhắm mắt run i ọ n g nói ta nguyện bái ngài làm chủ vì ngài làm nô xin ngài tha ta một mạng Khương Trường Sinh nâng lên tay trái, vùng lên phất trần, đánh ra một đạo sinh tử ấn rơi vào áo bào đen nam tử trên thân. Áo bào đen nam tử toàn thân run lên. Mặc dù không cảm giác được đau đớn, nhưng cũng hiểu rõ đối phương tại làm thủ đoạn, không dám phản kháng. Khương Trường Sinh thu kiếm, đem Thái hành kiếm thu nhập trong vỏ kiếm. Hắn quay người để lại một câu nói: "Theo ta lên núi." Áo bào đen nam tử mở to mắt, như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Hắn run run rẩy rẩy đứng dậy, đi lại tập tĩnh. Khương Trường Sinh đi ngang qua người áo trắng, đột nhiên dừng lại, nói: Tối nay ngươi nhìn thấy cái gì? Người áo trắng cắn răng nói: Ta chỉ nhìn thấy một vị nào đó thần bí, cao nhân c h u diệt ma đổ, đuổi đi ma chủ. Khương Trường Sinh cười cười, hướng đi thông hướng đỉnh núi bậc thang. Này một trận chiến khiến cho hắn tự tin phóng đại, thông thiên cảnh cao thủ cũng không có hắn tưởng tượng bên trong đáng sợ như vậy. Áo bào đen nam tử cũng chính là ma chủ, khốt nhục cùng người áo trắng gặp thoáng qua. lặng yên không lên tiếng đi theo Khương Trường Sinh. Hai người lên núi tan biến tại trong bóng đêm. Người áo trắng đi theo ngồi liệt mà xuống, há mồm thở dốc. Một đêm này đem để cho nàng cả đời đều khó mà quên được. Hắn thật chính là người sao? Người áo trắng tự lẩm bẩm, nàng chưa bao giờ thấy qua võ công cao cường như vậy người. Đây chính là ma chủ a, tại hắn trước mặt vậy mà không có chút nào chống đỡ l ự c lượng. Một lát sau, Trần Lễ mang theo bốn vị bộ khoái chạy đến. hắn nhìn thi thể đ ầ y đất vẻ mặt kinh hoàng khi hắn thấy người áo trắng hắn lập tức chạy tới ngồi s ổ n ở người áo trắng trước mặt người nào giết bọn hắn trần lễ hỏi thấy người áo trắng còn sống sắc mặt hắn hơi chậm người áo trắng hồi đáp ta cũng không biết đối phương quần áo giống như là một tên lão khất cái chủ giết những người đó đánh lui ma chủ sau liền n g a n ngang rời đi trần lễ yên lặng một lát nói người khả năng không về được bạch y vệ người áo trắng lặng yên không lên tiếng trước sơn môn thanh hư đạo trưởng nhìn xuống trên đường núi đi tới k h ô n g trường sinh còn có phía sau hắn như ác quỷ ma chủ thanh hư đạo trưởng ánh mắt lấp lánh hỏi trường sinh ngươi biết ma chủ k h ô n g trường sinh cười nói hắn là ma chủ ta không biết hắn nghĩ sông sơn ta đem hắn hàng phục sư phụ xem ra thật sự có rất nhiều người muốn đối phó long khởi quan cái tên này liền giao cho ta đi có lẽ ta có thể hỏi ra một chút n g h i ê n do thanh hư đạo trưởng con ngươi phóng to hai sư đồ một cao một thấp nhìn chầm chầm lẫn nhau, nhìn nhau không nói gì. gió đêm tiêu xái, trăng sáng treo cao, đường núi hai bên hoa cỏ cây cối hơi hơi chập chờn. chương 17, hình thủ tông sư nhân vật thanh hư đạo trưởng thu hồi tầm mắt, xoay người sang chỗ khác, để lại một câu nói khiến cho hắn không muốn rời đi người sân nhỏ. không trường sinh lộ ra mỉm cười, cất bước tiếp tục tiến lên, ma chủ theo sát phía sau. long khởi quan các đệ tử đều đã chìm vào giấc ngủ, bọn hắn không tu tiên, nghe không được dưới núi động tĩnh. cũng không có thanh hư đạo trưởng cao như vậy công lực có thể cảm nhận được chân khí gợn sóng khương trường sinh mang theo ma chủ trở lại chính mình đình viện đi vào trong phòng hắn ngồi tĩnh tọa ở trên giường nói ngươi một bên vận công chữa thương ta một bên hỏi thăm ngươi ma chủ không dám phản bác đóng cửa phòng về sau tại bên bàn gỗ một bên tĩnh tọa bị thần ảnh thối đánh trúng hắn n g ũ tạm lục phủ đều gặp trọng thương lần này lên núi có thể nói là muốn hắn nửa cái mạng ngươi có thể là thông thiên cảnh cao thủ Khương Trường Sinh hỏi ra chính mình vấn đề quan tâm nhất này quyết định bởi với hắn sau này làm việc thái độ. Ma chủ cười khổ nói: Bản ta đúng là thông thiên. Ngươi cùng trong hoàng cung thông thiên so sánh, ai mạnh hơn? Tự nhiên là hắn mạnh hơn. Bằng không ta cũng không cần thật xa tới kinh thành. Cùng là thông thiên, ta là chỉ có thể đi đến thông thiên. Hắn sở dĩ là thông thiên là bởi vì đại bộ phận người Giang Hồ cho rằng thông thiên chính là tối cường. Ma chủ nhịn không được nhìn Khương Trường Sinh liếc mắt. Khương Trường Sinh hỏi. Ngươi cảm thấy ta đối đầu hắn có mấy phần thắng? Ma chủ không chút do dự nói, tự nhiên là ngày càng mạnh. Chớ nói chi nói sạo, bằng không ta chết, ngươi liền phải chết. Trong cơ thể ngươi bị ta đánh vào sinh tử ấn, này pháp có thể làm cho ta tùy tiện quyết định tính mạng của ngươi. Ta cũng không biết. 20 năm trước ta từng khiêu chiến qua hắn, lúc ấy đối mặt hắn liền như là hiện tại, bị bại dối tin dối mù. 20 năm sau hắn mạnh bao nhiêu, đoán chừng toàn bộ đại cảnh võ lâm đều không biết được. Ma chủ cảm khái nói: Hắn tại tầm thường võ lâm nhân sĩ trong mắt đã là vô địch cường giả, nhưng chỉ có hắn biết, còn có càng nhiều cường giả. Hắn chỉ là đã chiếm ma môn chi chủ tên tuổi tiện nghi thôi. Khương Trường Sinh tiếp tục hỏi thăm, Ma chủ hỏi gì đáp nấy, không rõ ràng vấn đề. Hắn cũng sẽ như nói rõ thật tình huống, thái độ vẫn tính thành khẩn. Hắn mang theo ma môn đệ tử đến đây cũng không phải là giúp quỷ mục t à vương báo thù, mà là thay người làm đau. Người kia tự xưng hình thủ, mang theo mặt nạ. Võ công cao cường, tuyệt đối là thông thiên cảnh cao thủ, quyền lực của hắn cực lớn. tuyên bố chỉ cần Ma môn thừa cơ diệt trừ nội thành quyền quý cùng Long khởi quan, liền sẽ đến đỡ Ma môn. nhường Ma môn tẩy trắng. Ma chủ ngữ khí phức tạp nói, đang khi nói chuyện không khỏi ho khan, thương thế quá mức nghiêm trọng. Không Trường Sinh cũng hiểu biết Ma môn tình cảnh, cùng Trần gia tương tự. Ma môn từng là sở triều môn phái thứ nhất, đại cảnh lật đổ sở triều về sau, võ lâm cũng đi theo thay đổi. Ma môn bởi vì đã từng điều động đệ tử trợ giúp sở triều phá võ lâm quy củ, dẫn đến bị hiện thời võ lâm gạt bỏ. Triều đình cũng bốn phía bắt bắt bọn hắn, có thể nói là chuột chạy qua đường. Võ lâm quy củ môn phái võ lâm không được tham dự triều đình tranh l ộ n sộn, càng không được tham dự vương triều tranh đấu.ít nhất ở bề ngoài không được. đây cũng là võ lâm một loại tự vệ chế độ. Khương Trường Sinh hỏi ngươi sao dám tin hình thủ, không sợ hắn lửa n g ư ơ i Ma chủ hồi đáp hắn có chân long lệnh. thấy chân long lệnh như thấy thiên tử, cho nên ta hoài nghi hắn là thay hoàng đế làm việc, không nghĩ tới nho nhỏ kinh thành bên trong ẩn giấu ba tôn thông thiên cảnh cao thủ, không đúng là bốn tôn, còn có ngài. hắn trong lòng cực kỳ hối hận, liền không nên tin vào quyền quý, sớm biết như thế, còn không bằng dẫn đầu ma môn rời đi đại cảnh chiều, trời đất bao la, nơi nào không thể chứa thân, lại có hai tôn thông thiên cao thủ. khương trường sinh âm thầm vui mừng, may mắn tốt chính mình không có làm ẩu. lúc này mới như thường, không có ai sẽ toàn bộ lực lượng của mình bày ra. Hoàng đế cũng giống như thế. Ma chủ người liên hệ vật là hình thủ, ngoại trừ hình thủ, hắn chưa từng gặp qua mặt khác quyền quý. Ngược lại để Khương Trường Sinh hỏi cũng không được gì. Khương Trường Sinh hoài nghi hình thủ chính là Hoàng đế, có thể Hoàng đế đã đi thuyền hạ Giang Nam. Sau đó hắn lại hướng Ma chủ hỏi thăm Ma môn tình huống. Ma môn có được mười mấy vạn đệ tử, nhất lưu cao thủ quá ngàn. tuyệt đỉnh cao thủ vượt qua 50 số lượng môn bên trong trừ hắn ra còn có một vị phó môn chủ cũng đi đến thông thiên chi cảnh bất quá phó môn chủ không cùng đến cần chấn thủ ma môn nếu như ma chủ không có trở lại một năm về sau phó môn chủ liền sẽ tự động kế nhiệm vì môn chủ ma môn vẫn rất mạnh khương trường sinh tu tiên thực lực mạnh hơn võ phu nhưng linh lực của hắn cũng không phải là vô cùng vô tận hắn cũng cần bồi dưỡng chính mình thế lực ma chủ liền thật là tốt mở đầu Khương Trường Sinh cười nói, ngươi cảm thấy ta là phàm nhân sao? Ma chủ s ử n g sốt, không rõ hắn là có ý gì. Bất quá nghĩ đến trước đó Thái hành kiếm, lưng hắn không hiểu phát lạnh. Chẳng lẽ băng vào ta mặt tướng? Ngươi đoán nhiều ít tuổi? 17-18 t u ổ i Ngài tuổi thật là. Ma chủ cẩn thận từng l y từng tí hỏi. Khương Trường Sinh trong lòng hắn trở nên vô cùng thần bí. Khương Trường Sinh thần tâm khẽ động, trên bàn Thái hành kiếm tự động ra khỏi vỏ trong phòng xoay quanh. Ma chủ d ọ a đến toàn thân run rẩy, hắn căn bản không có thấy Khương Trường Sinh là như thế nào ra tay. Trước đó hắn còn tưởng rằng là chứng nhãn p h á p tựa như hắn quả đen hành không chi phát đều là lừa gạt người. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Khương Trường Sinh mở miệng nói: Ta cần người làm ta hiệu lực, ngươi như nghe lời, ta có khả năng chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể ban cho ngươi khó có thể tưởng tượng chỗ tốt tỷ như. Khương Trường Sinh nhìn c h ằ m c h ằ m Ma Chủ, diễu diễu nói: Ngươi đã 60 tuổi đi. chẳng qua là t h o ạ t nhìn lộ ra tuổi trẻ, dùng ngươi tập võ chi thân, trong cơ thể đều là ám tật, ngươi có thể sống bao nhiêu năm? mười năm, hai mươi năm, ta xem đây đã là cực hạn, ngươi còn muốn sống được càng lâu sao? ngươi muốn theo đuổi lực lượng mạnh hơn sao? Ma chủ bị hỏi đến tim đập nhanh hơn, người đã già, sợ nhất liền là thể suy, nhất là võ phu, liền hoàng đế đều tại khắp thế giới tầm tiên, huống chi ma chủ. một đêm này, ma chủ tâm loạn, một tòa u ám trong cung điện. Lý Công Công đứng tại trên điện, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Tại hắn phía trước có một đạo thân ảnh đương lưng về phía hắn, người kia thân mặc áo tím, trên mặt mặt nạ đồng xanh, tóc dài bàn tại quan dưới đã thần bí, lại tràn ngập quý khí. Ma chủ tan biến, ma môn người hao tổn hơn phân nửa. Áo tím thân ảnh mở miệng hỏi, thanh âm đạm mạc, nghe không ra bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Lý Công Công cắn răng nói, ma chủ tan biến hoặc là chết rồi, hoặc là bị bắt. may mắn hắn biết được sự tình không nhiều nhưng đối phương có được dễ dàng c h u diệt ma chủ năng lực chúng ta nhất định phải một lần nữa cân nhắc hắn hình thủ bệ hạ rốt cuộc là ý gì là muốn trừ hết đứa con trai này vẫn là muốn để lại người sống vì sao muốn đưa hắn xếp vào trong kinh thành áo tím thân ảnh chính là ma chủ trong miệng hình thủ hình thủ quay người mặt nạ đồng xanh chỉ lộ ra một đầu mắt phải con mắt lạnh lùng như rắn cả kinh lý công công không dám nhìn thẳng hắn hoảng hốt quỳ xuống nô tài đáng chết. không nên phỏng đoán thánh ý lý công công cúi đầu run g i ọ n g nói ngữ khí kinh sợ hình thủ nhìn chăm c h ầ m hắn nói bệ hạ nghĩ như thế nào việc không liên quan đến chúng ta bệ hạ muốn là long khởi quan diệt muốn là dương gia hồng gia diệt nhưng này ba chuyện tất cả đều làm hư lý công công cúi đầu thở mạnh cũng không dám hình thủ tiếp tục nói từ giờ trở đi hành động bên trong r ừ n g ngươi nhiều tử thiên lao bên trong tuyển bạt cao thủ chờ đợi ta cùng bệ hạ phân phó tôn mệnh lý công công vội vàng trả lời hình t h ủ hướng đi hắn thân ảnh đột nhiên tan biến ngay sau đó liền xuất hiện cung điện cửa chính hắn ngước nhìn minh nguyệt nói cha một chút trên giang hồ gần nhất 10 năm có vị cao nhân nào tan biến có thể làm cho một tên 18 t u ổ i tiểu oa nhi thành tựu thông thiên chi cảnh tất nhiên là tôn g sư nhân vật lựa chọn trường sinh có lẽ cùng tiền triều dư nhiệt g có quan hệ năm đó hành động những người kia đều phải t r a một chút lý công công quay người nói nô tài hiểu rõ Hình thủ đi theo tan biến tại trước cổng chính, xuất q u ỷ nhập thần, mặt trăng lặn mặt trời mọc. Vào lúc giữa trưa trong đỉnh viện, Khương Trường Sinh đang dùng linh lực trị liệu ma chủ thương thế, ma chủ đã thay đổi long khởi quan đạo bào, thoạt nhìn giống một tên hư nhược lão đạo sĩ, không có chút nào ma chủ tà khí, bá n đạo, cảm thụ được trong cơ thể cái kia cỗ thần bí chân khí, ma chủ trong lòng rung động, thật là đáng sợ công lực, đây rốt cuộc là võ công gì? chân khí của hắn so với ta mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần. Ma chủ nghĩ đến tối hôm qua Khương Trường Sinh theo như lời nói, cảm xúc s ụ c s ồ i có lẽ này thật đúng là một cái cơ hội. ngược lại hắn nghĩ mãi mà không rõ, trên đời này sao có người 18 t tuổi liền nắm giữ lấy vượt xa thông thiên cảnh cao thủ công lực, cái kia quy nguyên thần giáo tuổi trẻ giáo chủ đều kém xa vậy. vì này đạo sĩ tất nhiên là tiên thần hạ phàm, tuyệt không phải phàm phu. Khương Trường Sinh thu tay lại, nói: ngươi vào nhà bên trong đi dưỡng thương đi. trên bàn dược đều là ta tự mình luyện chế, ngươi có thể phục dụng. Ma chủ đứng dậy, khom lưng hành lễ, sau đó vào phòng. Bạch Long rời đi Khương Trường Sinh vai, đi theo bỏ hướng phòng ốc. Khương Trường Sinh đứng dậy, nhẹ nhàng phủ i nhẹ đạo bào bên trên bụi đất, sau đó đứng chắp tay, nhìn lên bầu trời, hưởng thụ ánh nắng. Cũng không lâu lắm, hai bóng người tiến vào đỉnh viện, chính là Trần Lễ. Hắn đi theo phía sau một tên bộ khoái, thân thể gầy yếu, cúi đầu. Trần Lễ bước nhanh đi vào Khương Trường Sinh trước mặt, thấp giọng nói: Trường Sinh, ta nói ra suy nghĩ của mình. Chúng ta vào nhà đi. Không cần vào nhà. Phương Viên 30 trượng bên trong chỉ có ba người chúng ta. A, còn có một đầu rắn. Khương Trường Sinh mỉm cười nói: Hắn đã xem thấu cái kia bộ khoái thân phận, liền là đêm qua người áo trắng khí tức giống như đúc. Tu tiên giả đối khí tức là cực kỳ mẫn cảm. Trần Lễ ngẩn người, nói: Đằng sau ta này người đến từ Bạch Y Vệ, là hảo hữu của ta. ta mời nàng chu diết ma môn tà đồ, lại đưa nàng kéo vào âm mưu vòng xoáy bên trong. nàng hiện tại không chỗ có thể đi, ta cũng không dễ đặt ở trần gia. toàn thành đề phòng xâm nghiêm, ta chỉ có thể đưa nàng đặt ở ngươi chỗ này. ngươi có thể đáp ứng không? Tính đại ca van cầu ngươi. Khương Trường Sinh cười nói, tự nhiên có khả năng. đại ca yên tâm đi. Trần lễ thở dài ra một hơi, quét qua trên mặt khói mù, hắn vỗ Khương Trường Sinh bả vai, cảm tạ một viên. hắn không có chờ lâu, vội vàng rời đi. trong đình viện chỉ còn lại có khương trường sinh cùng vị kia cải trang ăn mặc bộ k h o á i cảm nhận được trần lễ khí tức đi xa về sau khương trường sinh mới vừa mở miệng nói sau này có tính toán gì không bộ k h o á i tiến lên một bước nửa quỳ mà xuống cắn răng nói xin tiền bối dạy ta tập võ ta nguyện trả giá hết thảy đêm qua không chỉ lật đổ ma chủ nhận biết cũng đánh nát tín ngưỡng của nàng nàng đột nhiên cảm thấy chính mình nửa đời trước vì đó phấn đấu hết thảy đều là chơi cười khương trường sinh hỏi quả nhiên là hết thảy nếu là ta nhường ngươi giết trần lễ đâu một tên tuyệt đỉnh cao thủ đầu nhập vào không thu ngu sao mà không thu bộ khoái trầm giọng nói giết hắn tuy có nhân nghĩa chi tâm nhưng không có vũ lực không có thủ đoạn sống sót cũng chỉ sẽ kéo lấy càng nhiều người vô tội lao tới hoàng tiền ngươi tên là gì tiểu nữ từ tên là kiếm tâm ta họ hoa chương 18, phù c h ú chi thuật võ lâm chí tôn khương trường sinh chỗ ở đình viện đồng dạng có bốn gian phòng nhường ma chủ Hoa kiếm tâm ở lại cũng không khó. l ă n g khởi quan thường xuyên có khách đến đây ở tạm, đảo không là vấn đề. Trong ngày thường cũng chỉ có vạn dạm. Minh Nguyệt hai cái tiểu gia hỏa tới tìm hắn, rất tốt ẩn giấu. Ngược lại Thanh Hư đạo trưởng đã biết được ma chủ bị hắn thu phục, nhường Thanh Hư đạo trưởng an bài một chút thân phận cũng không khó. Hoa kiếm tâm đồng dạng cần phải dưỡng thương. Khương Trường Sinh vào phòng cho nàng lấy thuốc, nhìn thân mặc đạo bảo ma chủ, nàng vẻ mặt phức tạp, cũng không có nói cái gì. cầm lấy bình thuốc liền đi tới căn phòng cách vách ma chủ mở miệng cười nói cô gái này cũng không tệ thắng qua đại bộ phận nam nhi ma môn giết người mấy đêm bạch y vệ chỉ nàng tới bạch y vệ chính là hoàng đế lập quốc năm thứ hai sáng lập lệ thuộc trực tiếp hoàng đế trưởng khống cụ thể số lượng nhiều thiếu không người biết được tình báo bắt lấy ám sát hộ tống các loại nhiệm vụ đều làm mười mấy năm bên trong bạch y vệ bắt lấy không biết nhiều ít giang hồ cao thủ trong đó bao quát quỷ mục tả vương cho nên danh chấn giang hồ, đại cảnh bạch y hộ quốc hộ dân. Lời nói này nhường không biết nhiều ít máu nóng nhi nữa dấn thân vào đi vào, nhưng bạch y vệ sát hạch cực kỳ xâm nghiêm, có thể t r ổ hết tài năng, ít nhất cũng là nhất lưu cao thủ. Khương Trường Sinh khẽ gật đầu, sau đó liền trong phòng tĩnh tạ luyện công. Hắn cũng không t ị hiềm, bởi vì ma chủ không có khả năng chỉ nhìn liền có thể học trộm hắn đạo pháp tự nhiên công. Ma môn hao tổn hơn phân nửa, ma chủ mất tích, còn lại đệ tử cũng d ồ n d ậ p thoát đi kinh thành. dĩ nhiên cũng có một chút kẻ x u i x ẻ o bị cấm quân bắt lấy kinh thành nguy nan cuối cùng là kết thúc một cọc còn lại chính là ôn dịch này cần thời gian tại đây cái cổ đại thế giới đối đãi ôn dịch biện pháp tốt nhất liền là đem nhiễm bệnh người nhốt lại bọn hắn chết rồi lại đem bọn hắn quần áo đốt cháy ôn dịch tự nhiên cũng là kết thúc đây cũng là thời đại có hạn khương trường sinh mặc dù học được xuân thu y điển nhưng không có một khỏa hành y tế thế tâm hắn không muốn xuống núi hắn cũng là oan uổng hoàng đế nguyên lai tưởng rằng cuộc ôn dịch này là cố ý nhưng ma chủ nói cũng không phải là như thế là đúng lúc gặp ôn dịch bùng nổ bọn hắn mới thừa cơ làm việc một đêm này kinh thành khôi phục thái bình sáng sớm hôm sau khương trường sinh tại trong đ ỉ n h viện luyện công dẫn đầu bạch long hấp thu tinh hoa nhật nguyệt khai nguyên 18 năm ma môn tứ loạn kinh thành ngươi nương tựa theo thực lực bản thân thành công vượt qua nhất kiếp thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp thuật ngọc thanh tuyệt h mạch trâm thấy hàng c h ữ a này khương trường sinh lộ ra nụ cười chờ ôn dịch kết thúc, hắn hẳn là có thể lần nữa thu hoạch được một lần ban thưởng. hắn bắt đầu truyền thường ngọc thanh tuyệt mạch châm, cái này pháp thuật cũng không phải là y thuật sử dụng mà là giết địch chi châm chân khí hóa châm vào cơ thể thì đoạn người kinh mạch cực kỳ bá đạo. nói tóm lại cái này pháp thuật cũng không có nhường khương trường sinh thoát thai hoán cốt mức độ. khương trường sinh tổng kết một viên, kiếp nạn đối với tự thân tới nói càng nguy hiểm, ban thưởng càng lớn, tựa như đạo pháp tự nhiên công, hắn vừa ra đời hào không có sức mạnh. khi đó là nguy hiểm nhất. Theo hắn càng ngày càng mạnh, nguy hiểm hẳn là càng ngày càng thấp. dạng này cũng rất tốt. nếu như hắn thật trường sinh bất tử, vậy hắn muốn theo đuổi liền là tuyệt đối vô địch. chỉ cần vô địch là hắn có thể tùy tâm sử dụng. trước mắt còn nhìn không thấu thiên hạ này, đại cảnh bên trong người nào tối cường còn khó nói. nghe ma chủ nói, bắt đầu võ lâm, t ô n g sư có không ít, càng có thiên tư vô song nhân tài mới nổi, khương trường sinh còn cần nỗ lực. hắn theo đuổi vô địch. cũng không phải là một đánh một vô địch mà là khắp thiên hạ cùng hắn đối nghịch hắn có thể một người đem khắp thiên hạ đánh nổ đây mới thực sự là vô địch thiên hạ này cũng không chỉ đại cảnh triều thiên địa bao la võ đạo vô biên quỷ biết còn có bao nhiêu cường giả có lẽ tu luyện thành tiên liền có thể vô địch thiên hạ không trường sinh vừa nghĩ vừa bắt đầu tu hành ngọc thanh tuyệt mạch châm lúc này bên cạnh phòng ốc cửa bị đẩy ra hoa kiếm tâm đi tới nàng thay đổi một thân đạo bảo tóc dài rối tung đúng là một tấm t i ế u mỹ mặt không nói khuyên quốc khuyên thành nhưng cũng là thượng thừa sắc đẹp cánh tay trái của nàng bị vải quần áo bọc lấy trong thời gian ngắn rất khó khỏi hẳn nàng nhìn thấy khương trường sinh hơi hơi xuất thần đây là nàng lần thứ nhất tại giữa ban ngày nghiêm túc quan sát khương trường sinh lần thứ nhất nhìn thấy khương trường sinh nàng liền bị kinh diễm đến nhưng bây giờ khương trường sinh rất có cao nhân đ ắ c đạo khí chất xuất trần dưới ánh mặt trời phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ vũ hóa thành tiên Hoa kiếm tâm đột nhiên nhìn thấy Khương Trường Sinh trên vai có một đầu bạch xà, bạch xà tựa hồ cảm ứng được ánh mắt của nàng, vậy mà theo thân thể của hắn leo xuống hướng phía nàng bỏ tới. Thấy con rắn này, Hoa kiếm tâm nổi da gà đi lên, nàng cuộc đời sợ rắn nhất loại. Bạch Long về sau không nên tới gần nàng. Khương Trường Sinh thanh âm vang lên, hắn cảm nhận được Hoa kiếm tâm hoảng sợ. Bạch Long nghe xong chỉ có thể quay đầu, chẳng qua là thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Hoa kiếm tâm. cái này khiến hoa kiếm tâm thấy hoang đường. con rắn này hiểu nhân tính. khương trường sinh không có mở mắt nói, ngươi trước dưỡng thương, thương lành, ta sẽ dạy ngươi mạnh lên. hoa kiếm tâm cung kính gật đầu. bầu trời xanh thẳm, vạn dặm không mây. dãy núi ở giữa có một con sông lớn chảy xuôi, một chiếc to lớn đội thuyền đang ở tiến lên. trung quanh còn có mấy chục chiếc thuyền gỗ đi theo. phía trên tất cả đều là bạch y vệ c ố n g quân. người mặc lăng bào khương uyên đứng ở đầu thuyền. x ô n g gió lai động hắn hoa dâm hai tóc mai một tên bạch y vệ nhảy đến b o n g thuyền bước nhanh đi vào phía sau hắn nửa quỳ mà xuống hai tay g i n g lên một quyển thư khương uyên đưa tay đưa lưng về phía bạch y vệ cách không đem thư hút đến trong lòng bàn tay hắn bắt đầu tìm đọc này quyển thư đái hắn xem xong hắn song trưởng ngưng tụ ra chân khí đem quyển sách này t i n xoắn nát hóa thành giấy mảnh bay vào đại hà bên trong khương uyên hai tay thả lỏng sau thắt lưng lại là không nói gì Bạch y vệ chờ trong chốc lát, sau đó lặng yên rời đi. Sau đó, thái tử khương càn nhị hoàng tử khương minh đi tới, đi vào khương uyên sau lưng hành lễ. Phụ hoàng, n h i thần cùng nhị đệ đánh cược. h ắ n nói ngài ban bố chiêu võ lệnh có thể đưa tới bắt đầu võ lâm, n h i thần cược không thể, nhiều nhất đưa tới nhiều vị tuyệt đỉnh cao thủ. Khương càn cười ha h à nói, tâm tình rất không tệ. Khương uyên đ a quay người nhìn nghiêng lấy hắn cười hỏi, ồ, ngươi cảm thấy c h ấ m không vào bắt đầu võ lâm phát nhãn? Khương Càn lắc đầu nói, tự nhiên không phải, chẳng qua là bắt đầu võ lâm cấp bậc tồn tại nếu là vào chiều, võ lâm nhất định gạt bỏ. So với công danh bổng lập, bọn hắn càng để ý địa vị trong chốn giang hồ. Khương Minh Khịt mũi coi thường nói, đại cảnh chiều cũng không phải là sở chiều, chúng ta có hùng thôn thiên hạ chi d ã tâm, đây mới là vừa mới bắt đầu. Đợi đại cảnh chiến đoạt mặt khác vương chiều, đại cảnh võ lâm đồng dạng có thể mở rộng bản đồ, sớm gia nhập chúng ta. Ngày sau địa vị càng cao. Khương Càn trả lời. đó là lý tưởng trạng thái theo ngay lập tức theo hiện thực suy nghĩ rất khó có người dám c ư ợ c thấy hai huynh đệ lại muốn đấu lên miệng đến khương uyên bất đắc dĩ nói tốt làm cho chấm đau đầu hai huynh đệ lập tức im miệng không dám nhiều lời khương uyên nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m nói hai người các ngươi một người lý trí tỉnh táo lại đánh giá thấp võ giả lực lượng một người nặng võ là quá qua kiêu căng như là hai người các ngươi ưu điểm có thể tích tại cùng một chỗ vậy thì tốt rồi Khương Càn cười nói, phụ hoàng dạy rất đúng. Nói đến, thất đệ cũng là tập kết hai người chúng ta ưu điểm. Hắn mặc dù tuổi nhỏ, nhưng ở thánh địa tập võ năm ngoái khi trở về thành thục không ít. Khương Minh nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Khương Nguyên quay đầu nhìn hướng về phía trước, nói: Tiểu thất là tốt, đáng tiếc quá tuổi nhỏ này Hoàng vị làm sao đều khó có khả năng đến phiên hắn. Khương Càn không cười được, không rõ phụ hoàng lời này là có ý gì. Khương Minh cũng là phấn khởi, nói. Phụ hoàng t ự lập quốc lên võ lâm thức tỉnh những cái kia ẩn thế môn phái liên tục khai sơn thu đồ đệ tháng sau giang nam tụ tùng hồ muốn so ra võ lâm chí tôn đến phụ hoàng có nguyện trước đi xem một chút khương càn cao mày nói không thể võ lâm cao thủ tụ tập quá mức nguy hiểm khương nguyên vuốt s â u cười nói c h n m có thể là thiên tử thống 13 châu khai nguyên đại đế há có thể sợ võ lâm người vậy liền đi tụ tùng hồ khương minh nghe xong cười đến càng thêm đắc ý. hai tháng trôi qua, thủ đồng giao tế kỳ hạn sắp đến, kinh thành ôn dịch cũng hoàn toàn biến mất. khai nguyên 18 năm, kinh thành bùng nổ ôn dịch, người sống lâu trên núi tránh thoát nhất kiếp, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng tạp thuật phù chú chi thuật. khương trường sinh trước mắt đột nhiên nhảy ra một hàng chữ, hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp bắt đầu truyền thừa phù chú chi thuật. phù chú chi thuật có thể đem pháp thuật khắc sâu vào lá bùa chú văn bên trong, này cũng là rất không tệ thuật phát, về sau chế là pháp thuật lá bùa. giao cho thủ hạ dùng còn có thể bảo mệnh không tệ không tệ khương trường sinh truyền thừa xong phù chú chi thuật trí nhớ sau đứng dậy đi ra phòng ốc tới đến trong đình viện ma chủ đang dưới tàng cây luyện công hoa kiếm tâm thì tại cách đó không xa luyện kiếm thương thế của hai người đã sắp muốn khỏi hẳn may mắn mà có khương trường sinh đan dược thấy khương trường sinh hiện thân hoa kiếm tâm thu kiếm bước nhanh đi vào trước mặt hắn khom lưng hành lễ ma chủ đi theo mở mắt đồng dạng chạy đến hành lễ trong mắt của hắn tràn đầy vẻ chờ mong ở chung hai tháng mặc dù không có học được cái gì nhưng hắn có thể cảm giác được khương trường sinh x á c thực không tầm thường liền nuôi r ắ n đều hiểu nhân tính khương trường sinh mở miệng nói đã các ngươi thương đã tốt từ hôm nay ta sẽ một người truyền cho các ngươi nhất tuyệt học nghe vậy hai người kinh hỉ bái tạ khương trường sinh quyết định đem huyền nội bá thể truyền thụ cho ma chủ đem ngọc thanh tuyệt mạch châm truyền thụ cho hoa kiếm tâm đến mức tu tiên công pháp tạm thời không có khả năng truyền nhân dạy hết cho đệ tử chết đói sư phụ sự tình hắn tuyệt sẽ không làm sau 7 ngày khương trường sinh liền dạy xong còn lại cần chính bọn hắn đi nỗ lực hắn thì cần muốn đem thời gian tiêu vào tự thân trên tu hành bồi dưỡng thế lực chẳng qua là mục tiêu thứ hai mục tiêu thứ nhất nhất định phải là tự thân tu vi đạo pháp tự nhiên công tầng thứ năm bắt buộc phải làm không thể chậm trễ hắn dùng bốn tầng công pháp ai liền có thể dễ dàng hạ gục thông thiên cao thủ nhưng hắn sẽ không lười biếng lại qua nửa tháng Trần Lễ đến đây bái phòng, Khương Trường Sinh nhường ma chủ trốn ở bên trong phòng của mình, không được lộ diện. Khương Trường Sinh, Hoa Kiếm Tâm, Trần Lễ tụ tập trong phòng. Trần Lễ vẻ mặt suy yếu, hắn thấy Hoa Kiếm Tâm đã thương thế tốt lên, không khỏi lộ ra nụ cười. Chẳng qua là cười đến hết sức miễn cưỡng. Bệ hạ s ắ c về kinh, bệ hạ những năm gần đây tuy có chút hoang đường, nhưng chân long oai vẫn còn tồn tại. Lần này Hạ Giang Nam ngoại trừ khảo sát dân tình, truy cầu tiên. bệ hạ vậy mà lôi kéo đến tân nhiệm võ lâm chí tôn võ lâm chí tôn đem hộ tống bệ hạ về kinh về sau liền không cần lo lắng ma môn đột cấp. nói lên võ lâm chí tôn trần lễ hết sức hưng phấn ma môn mạnh mẽ khiến cho hắn sâu bị kích thích trong khoảng thời gian này nếu không phải trần gia bảo hộ hắn đã sớm chết khương trường sinh tò mò hỏi võ lâm chí tôn rất mạnh sao ma chủ có thể tại dưới tay hắn chống đỡ mấy chiêu mấy chiêu võ lâm chí tôn tự nhiên là mạnh hơn ma chủ nhưng mấy chiêu quá nhục nhã ma chủ trần lễ bất đắc dĩ nói hắn nhìn về phía hoa kiếm tâm hoa kiếm tâm gật đầu nói ma chủ xác thực mạnh mẽ trường sinh đạo trưởng theo không hạ sơn không biết cũng như thường chương 19 thái thần theo trần lễ chỉ có hoa kiếm tâm cùng ma chủ giao thủ qua rõ ràng nhất ma chủ mạnh bao nhiêu hắn hết sức tín nhiệm hoa kiếm tâm hoa kiếm tâm nói ma chủ là bị một vị lão khất cái đánh lui hắn tựa như thực báo cáo trần lễ cảm khái nói Bạch y vệ đã điều tra mấy tháng, có thể đánh lui ma chủ lão khất cái không thấy nhiều, hoặc là cái bang chi chủ, hoặc là đã điên mất phong đạo nhân. Hai người này đều thần long kiến thủ bất kiến vĩ, rất khó tìm đến. Khương Trường sinh hỏi việc này liền như vậy, chết nhiều người như vậy, h u y ề n náo to lớn như thế, cứ như vậy kết thúc, quá hoang đường. Trần lễ lắc đầu nói chẳng qua là sự cố kết thúc, chờ bệ hạ trở về chắc chắn muốn nhận tội. Ta đã từ đi quan phủ chức trách, bị gia chủ đều đi hộ bộ làm tiểu xoa. Tuy là xuống chức nhưng cũng tính bảo vệ một cái mạng. Khương Trường Sinh gật đầu, không có tiếp tục hỏi tiếp. Trần Lễ nhìn về phía Hoa Kiếm Tâm nói: Ngươi bây giờ có hai con đường, một, ta bây giờ có thể đưa ngươi đưa ra kinh thành; hai, chờ bệ hạ trở về hỏi tội. Nếu là Lý Công Công cùng với b ậ c Y vệ thủ lĩnh đền tội, ngươi liền có thể an toàn trở về. Hoa Kiếm Tâm lắc đầu nói: Ngươi hai con đường này đều là để cho ta nghe theo thiên mệnh, đa tạ hảo ý của ngươi. Trần Lễ yên lặng, mặt lộ vẻ vẻ á y n á y là hắn mời mới khiến cho hoa kiếm tâm rơi vào khốn cảnh như vậy. hắn lại không cách nào giải quyết hoa kiếm tâm khốn cảnh. vậy ngươi dự định? Trần Lễ hỏi. Hoa Kiếm Tâm nói: ta về sau theo Trường Sinh đạo trưởng tả hữu, ngươi không cần lại lo lắng. đến mức bạch y v ề ta đã không nữa quả i niệm. nàng hiện tại mỗi ngày đều tại nghiên cứu ngọc thanh tuyệt mạch châm, chỉ muốn mạnh lên. cái kia đêm ma môn truy sát nàng, lại không người có thể giúp nàng, loại kia vô lực tuyệt vọng, nàng không muốn lại trải nghiệm. Trần lễ nhìn về phía Khương Trường Sinh, Khương Trường Sinh cười nói, liền để nàng lưu lại đi, chỉ cần không hạ sơn, liền không có việc gì. Trần lễ cảm thấy có lý, gật đầu đồng ý. Bởi vì Hoa Kiếm Tâm ở bên, hắn cũng không dễ như Dĩ Vãng như vậy cùng Khương Trường Sinh biểu đạt buồn bực trong lòng. Không có ngồi bao lâu, hắn liền rời đi. Trần lễ sau khi rời đi, Khương Trường Sinh mở miệng hỏi, ngươi cảm thấy Trần lễ thuộc về thế nào một phái? Hoa Kiếm Tâm trầm ngâm một lát, nói, hắn tâm hệ bách tính. người hết sức trục chỉ nhận lý lẽ cứng nhắc rất khinh thường p h e phái chi tranh không thuộc về bất luận cái gì một phái các ngươi như thế nào nhận biết năm đó hắn thi đậu trạng nguyên bệ hạ đối với hắn ôm lấy chờ mong phái ta sau lưng thủ hộ hắn bảo vệ hắn vài năm bởi vì một chút trùng hợp chúng ta liền quen hòa kiếm tâm hồi đáp trong nội tâm nàng tò mò khương trường sinh muốn làm cái gì nhưng lại không dám hỏi ra tới như thế cao nhân ở kinh thành chắc chắn không phải tu đạo đơn giản như vậy Khương Trường Sinh không nữa hỏi thăm, phất tay ra hiệu nàng lui ra. Sau đó chính mình thì trong phòng luyện công. Mục tiêu tiếp theo liền là đạo phát tự nhiên công tầng thứ năm. Đi đến tầng thứ năm về sau, gặp gỡ trong hoàng cung thông thiên, lại chấp hành trong lòng của hắn cái kia kế hoạch to gan. Cùng hoàng đế đấu, không thể mãn g đấu, có thể tu luyện làm chủ. Cùng lắm thì ngao chết hắn. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, khuyên bảo chính mình bất cứ lúc nào đều không thể cuồng vọng, nhất định phải có niềm tin tuyệt đối lại ra tay. Kim Bích Huy Hoàng đại điện bên trên Khương Uyên bệ vệ ngồi tại trên Long ỉ đầu đội đế quan hắn hiển thị rõ đế hoàng bá khí cả điện văn võ hạ thần đều cúi đầu không dám tới đối mặt liền các hoàng tử cũng giống như thế Lý Công Công đứng tại Khương Uyên nghiêng xuống phương c o n g c o n g thân thể phảng phất hết thầy không có quan hệ gì với hắn Khương Uyên cười lạnh nói làm sao cả đám đều câm nội thành chết hơn 200 người trái lại cấm quân bạch y vệ liền mất tích một tên bạch y vệ các ngươi còn có thể lại hoang đường điểm sao? hình bộ thượng thư dương triệt tiến lên quỳ xuống, than thở khóc lóc, kêu khóc nói: bệ hạ, ta dương gia chết 73 nhân khẩu, liền thần đệ đệ, thỉnh bệ hạ làm chủ. một tên khác văn thần đồng dạng đi tới quỳ xuống, hô: Hồ, ta hồng gia gãy 102 n người, ma môn sau lưng tất có người tại thôi động. đoạn thời gian kia bạch y vệ tập thể tan biến, cấm quân tất cả đều giả chết, làm sao cầu bọn hắn đều vô dụng? này sau lưng tất nhiên có trọng thần tại hạ lệnh. bề hạ nghiêm cha a ngay sau đó lại có mặt khác hạ thần quỳ xuống nhị hoàng tử khương minh nhíu mày thái tử khương càn cũng giống như thế khương minh chỗ dựa là hồng gia khương càn chỗ dựa là dương gia bọn hắn theo hoàng đế rời kinh riêng phần mình chỗ dựa đều gặp tập kích bọn hắn cảm thấy là hoàng tử khác phe phái tại gây chuyện khương uyên hừ lạnh một tiếng như rồng ngâm vang lên nhưng trong lòng mọi người như gặp phải một búa trong điện huyên náo hơi ngừng hắn chậm rãi đứng dậy chân khí cổ động long bào khí tức mắt thường có thể thấy như có một đầu hơi mở long c u ố n quanh thân thể của hắn tất cả mọi người khẩn trương lên võ tướng nhóm âm thầm kinh hãi rời đi long khởi quan mạnh thu hà cũng tại trên điện hắn trong lòng thế rung động hoàng đế lại có công lực như vậy mạnh thu hà trong lòng rung động nghĩ đến thân là võ trạng nguyên hắn tự cao võ công cao cường trong lòng xem thường hoàng tử xem thường hoàng đế nhưng hôm nay gặp mặt hắn mới ý thức tới vị này đánh xuống m ê n h mông thiên hạ hoàng đế cũng không phải là phàm phu khương uyên quét nhìn tất cả mọi người lạnh giọng nói trong hoàng thành chết rất nhiều người c h ẫ m muốn giống nhau số lượng đầu tới đền tội tất cả mọi người nghe được trong lòng rụt rè khương uyên là thật dám giết người vô luận cao bao nhiêu quan đều có thể bị chặt đầu truyền tông thiên vũ khương uyên lần nữa mở miệng nói lý công công lúc này ngẩng đầu cao giọng thuật lại hắn ngoài điện quá nghe lén về sau đi theo thuật lại một tiếng tiếp theo một tiếng, tông thiên vũ hiện thời võ lâm chí tôn lực áp quần hùng thiên hạ dùng tuyệt đối võ công trèo lên đỉnh võ lâm đỉnh văn võ bá quan hai mặt nhìn nhau bọn hắn rồn d ậ p quay đầu nhìn về phía ngoài điện kim loan điện bên ngoài là một đầu mấy trăm cấp cầu thang hướng xuống là nội thành hoàng môn lại là lớn như vậy diễn võ quảng trường chỉ thấy một đạo thân ảnh còn như quỷ mị chạy đến hắn tựa như đang không ngừng thuấn di một bước mấy trượng không đến năm hơi thời gian liền vào điện vào điện về sau. cước bộ của hắn chậm dần, không nữa như vậy q u ỷ dị, mà là như phàm nhân dạo bước tiến lên. Hắn tới đến trên điện, khom lưng hành lễ. Hắn không có quỳ xuống. Tông Thiên Vũ một bộ áo bào trắng, tóc trắng bạch mi sâu bạc trắng, thể cốt cứng rắn, hai đầu lông mày lộ ra ngạo khí, hiếp mắt bễ ngễ hai bên văn võ. Khương Càn nhíu mày, hết sức không thích ánh mắt của hắn. Khương Minh thì nóng bỏng nhìn c h ằ m c h ằ m Tông Thiên Vũ. Kể từ hôm nay thiết lập Thiên Vũ dám. Phàm ngũ phẩm trở lên quan viên có thể đề cử hai tên tử đệ vào Thiên Vũ giám tập võ, Thiên Vũ giám ngoại trừ truyền võ, còn muốn truy xét ma môn tri án. Thiên Vũ giám chỉ nghe lệnh tại c h ẫ m Khương Uyên một câu một chầu nói, lớn lao quyền lực rơi vào Tông Thiên Vũ trên thân, dẫn tới văn võ quan viên ghen ghét mà lo lắng nhìn về phía hắn. Tông Thiên Vũ chắp tay hành lễ nói, tại Hà lĩnh mệnh. Khai nguyên 19 n ă m năm mới vừa kết thúc, kinh thành liền n h ấ c lên gió t a n h mưa máu. 200 vị lớn nhỏ quan sai bị bên đường chém giết dùng tiêu kêu ca trần lễ bái phòng khương trường sinh nói lên việc này lúc hưng phấn hỏng gọi thẳng bệ hạ long uy hạo đã đáng, đáng tiếc duy nhất chính là lý công công không chết hắn còn đem thiên vũ d á m sự tình nói ra bây giờ thiên vũ d á m trở thành trong kinh thành nhất làm người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại bởi vì bọn họ là thiên tử đao mạnh như khai triều m ã n h tướng bị hoàng đế định tội sau muốn chạy trốn cũng bị tung thiên vũ bắt nghe nói một chiêu cũng đỡ không nổi Khương Trường Sinh đối Tông Thiên Vũ sinh ra cực lớn tò mò cũng không biết vị này võ lâm trí tôn mạnh bao nhiêu. Trần Lễ ngoại trừ nói sự tình cũng mang đến một nhóm dược liệu trong đó bao quát vì giải Thanh Hư đạo trưởng chi độc cuối cùng một loại dược liệu nhắc tới cũng hiếm thấy Thanh Hư đạo trưởng chúng là ma môn chi độc ma chủ cũng không giải được độc bọn hắn nghiên cứu phát minh loại độc này liền là truy cầu ai cũng giải không được. Trần Lễ sau khi rời đi Khương Trường Sinh liền bắt đầu lấy tay luyện đan hắn tại trong đ ỉ n h viện luyện đan. dùng chẳng qua là một tòa bình thường tiểu đỉnh. ma chủ từ trong phòng đi tới, đi vào khương trường sinh bên cạnh, cùng hoa kiếm tâm cùng nhau nhìn hắn luyện đan. thuật luyện đan trong võ lâm một mực là truyền thuyết, phần lớn người luyện đan liền cùng thầy thuốc đốt dược, không có chút nào huyền bí chi sắc. khương trường sinh dùng linh lực ngự hỏa trong dược đỉnh, hết thầy dược liệu luyện hóa sau tự chủ ngưng vì một viên thuốc, mà lại là treo ở trong đỉnh giữa không trung, không có tiếp xúc đến đáy mặt. một màn này thấy ma chủ. Hoa kiếm tâm trực nuốt nước miếng quá thần. Trong lúc rảnh rỗi lúc, Khương Trường Sinh liền yêu luyện đan chơi, luyện đan thuật đã đại thành, cho nên một lần liền thành công luyện tốt về sau, hắn liền tiến đến tìm kiếm Thanh Hư đạo trưởng. Trên đường đi, các đệ tử nhìn thấy hắn đều là hành lễ, mười phần kính sợ. Đi vào Thanh Hư đạo trưởng trong đình viện, Khương Trường Sinh gặp được vị sư phụ này. Từ hắn mang ma chủ lên núi, Thanh Hư đạo trưởng liền tránh trong sân không còn có t ừ n g đi ra ngoài. trong ngày thường cũng là đưa thức ăn đệ tử gặp qua hắn thanh hư đạo trưởng vẫn như cũ ngồi tĩnh tọa ở dưới cây hắn không có luyện công chẳng qua là nhìn cây già ngần người sư phụ đồ nhi luyện chế ra giải dược nhất định có thể giải nguy độc khương trường sinh cười nói chờ đợi lấy thanh hư đạo trưởng kinh hỉ cảm động thần sắc phức tạp nhưng mà thanh hư đạo trưởng mặt không biểu tình thậm chí không có quay đầu sẽ không độc ngốc hả khương trường sinh có chút bận tâm tiến lên hai bước đưa giải dược ra đây đi Thanh Hư đạo trưởng đưa tay vươn hướng Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh lúc này nắm giải dược xuất ra, nói thầm trong lòng: Tốt t ú n g a, hắn cũng không có so đo nhiều như vậy. Bất kể nói thế nào, tuổi nhỏ thời điểm là Thanh Hư đạo trưởng cứu hắn, trả lại cho hắn s i n h tổn chỗ. Có lẽ đây đều là Hoàng Đế tính toán. Nhưng ở bị gia nhân Trần Chọc lúc, hắn rõ ràng nghe ra có vài người là thật muốn giết hắn. Thanh Hư đạo trưởng tiếp dược trực tiếp uống vào, m ả y m a y không do dự. Uống thuốc về sau, hắn đứng dậy. quay người nhìn về phía Khương Trường Sinh nói, đ ổ nhi, Vi sư chuẩn bị xuống núi, xuống núi. Khương Trường Sinh sừng sốt, Đại sư huynh chạy, nhị sư huynh chạy, hiện tại sư phụ cũng muốn chạy, hắn đang muốn nói chuyện. Thanh hư đạo trưởng lắc đầu nói, Vi sư vốn định hộ ngươi 5 năm, nhưng bây giờ ngươi đã đầy đủ mạnh mẽ, cho dù là trong cung thông thiên cũng chưa chắc có thể bắt lại ngươi. Vi sư yên tâm, Vi sư cũng n ê n đi. Khương Trường Sinh nhíu mày hỏi, ngài đi chỗ nào? Thanh hư đạo trưởng hồi đáp. đi nơi hội tụ. r ấ t lời, hắn cất bước tiến lên cùng Khương Trường Sinh gặp thoáng qua. Long khởi quan về sau liền giao cho ngươi. Thanh hư đạo trưởng lưu lại lời nói này, sau đó tan biến tại hành lang bên trong. Khương Trường Sinh nhíu mày, lão gia hỏa này muốn chạy đường. Hắn vội vàng đuổi theo, vô luận hắn như thế nào thuyết phục Thanh hư đạo trưởng chẳng qua là tiến lên, mãi cho đến trước sơn môn, hắn dừng lại, đưa mắt nhìn Thanh hư đạo trưởng xuống núi, cứ đi như thế, đồ vật đều không thu thập. Khương Trường Sinh không biết nên như thế nào cùng đệ tử khác bàn giao, r ấ t khoát hắn liền hồi trở lại viện, chuyên tâm tu luyện. Hai ngày sau, triều l ị n h người tới Lý Công Công tại một đám cấm quân hoàng vệ hộ tống tiếp theo đường tới đến Khương Trường Sinh đình viện, dẫn đường chính là thanh khổ, đằng sau còn đi theo không ít đệ tử. Hoa Kiếm Tâm Ma Chủ trốn ở trong phòng, Khương Trường Sinh đi đến Lý Công Công trước. Lý Công Công hai tay nâng lên, trong tay lại có thánh chỉ. Hắn hướng Khương Trường Sinh mỉm cười gật đầu, sau đó kéo ra thánh chỉ. nói phụng hoàng đế chiếu viết thanh hư đạo trưởng tuổi tác đã cao vô lực lại đảm nhiệm long khởi quan trụ trì kể từ hôm nay trường sinh đạo sĩ vì long khởi quan trụ trì hưởng triệu đỉnh tứ phẩm bổng lộc có thể trưởng hương hòa môn viện khâm thử chương 20, trong mộng tiên nhân luyện đan tu tiên trường sinh đạo sĩ lĩnh chỉ đi lý công công cười đem thánh chỉ đưa cho khương trường sinh khương trường sinh tuy có chút hoang mang nhưng vẫn là tiếp chỉ sau đó lý công công liền quay người rời đi Long khởi quan các đệ tử d ồ n d ậ p vây quanh. Nhị sư huynh, ngươi làm sao thành trụ trì a? Sư phụ đâu? Đến cùng chuyện gì xảy ra a? Chúc mừng nhị sư huynh trở thành đạo trưởng. Các đệ tử mồm năm miệng mời nói xong, có người nghi hoặc, có người lo lắng, có người hưng phấn, cũng có người hâm mộ. Khương Trường Sinh bất đắc dĩ, không nghĩ tới Long khởi quan trụ trì thay đổi cần lớn như vậy chiến trận. Khương Trường Sinh chú ý tới cách đó không xa đại sư tỷ mạnh thu xương, mạnh thu xương cũng hết sức mộng. cả người sững sờ tại tại chỗ. hắn lúc này đi qua, nói: đại sư tỷ, mượn một bước nói chuyện. mạnh thu xương hít sâu một hơi, gật đầu đồng ý. đệ tử khác không dám đuổi theo, đều tại lo lắng hai vị sư huynh, sư tỷ có thể hay không sinh ra mâu thuẫn. dù sao những năm này đều là đại sư tỷ trưởng quản trong đạo quan s ư vụ lớn nhỏ, không nghĩ tới một mực không làm việc trường sinh sư huynh trở thành đạo trưởng. khương trường sinh hai người tới một tòa không người trong đỉnh viện. khương trường sinh trước tiên mở miệng nói: sư tỷ. ta cũng không có nghĩ tới sư phụ lại đột nhiên thái o vị tại ta. ngươi nhìn ta lớn lên, biết được ta không có quản lý kinh nghiệm, về sau long khởi quan sự vụ lớn nhỏ vẫn do ngươi chủ đạo như thế nào? mạnh thu xương nhíu mày hỏi sư phụ đi đâu? khương trường sinh lắc đầu nói ta cũng không biết. mạnh thu xương nhìn c h ầ m c h ầ m hắn, xem trong chốc lát, cuối cùng thở dài nói được thôi. khương trường sinh cười nói cái kia liền đa tạ sư tỷ, nếu là sư tỷ trong ngày thường gặp được phiền toái cũng có thể tìm ta. Sư đệ võ nghệ vẫn tính gom góp cũng thông một chút y thuật dĩ nhiên tốt nhất là quan bên trong sự tình sư đệ tâm tư đều về việc tu hành mạnh thu xương buồn cười tức giận nói được rồi ta biết rồi hai người lại trò chuyện trong chốc lát liền các tự rời đi đến tận đây long khởi quan đổi chủ trụ trì vì trường sinh đạo trưởng hồi trở lại đến sân vườn bên trong đang ở tu hành ngọc thanh tuyệt mạch c h â m hoa kiếm tâm lại gần t ò mò hỏi đạo trưởng vì sao lý yêm cầu không cho ngài quỳ xuống. Hoàng đế chiếu viết không quỳ xuống tiếp chỉ chính là tội chết. Khương Trường Sinh cười nói, có lẽ là bởi vì Long Khởi Quan đi, sư phụ ta đối mặt bệ hạ cũng không có quỳ xuống. Hoa Kiếm Tâm cảm thấy có lý, liền không hỏi thêm nữa. Một năm này, Khương Trường Sinh thay đổi lớn nhất liền là trở thành đạo trưởng, cũng may có mạnh thu xương tại, cuộc sống của hắn không có biến hóa quá lớn. Mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là dạy bảo vạn lý, minh nguyệt. Đến mức Hoa Kiếm Tâm cùng Ma Chủ, hai người đều đã trưởng thành. tập được phương pháp tu hành về sau hắn liền không nữa quản nhiều vạn lý minh nguyệt hai vị tiểu đạo sĩ bởi vì tuổi nhỏ cho nên một mực không có phát hiện hoa kiếm tâm ma chủ thân ảnh nửa năm sau khương trường sinh thả ma chủ xuống núi hắn cần ma chủ trưởng khống ma môn hoa kiếm tâm đứng tại khương trường sinh bên cạnh hỏi ngài thật yên tâm hắn khương trường sinh nói không cần yên tâm hắn trong lòng hiểu rõ nên lựa chọn như thế nào kinh thành sự tình hạ xuống về sau hơn 200 vị văn võ bị chặt đầu đại cảnh triều bên trong nhấc lên đối ma môn điên cuồng truy nã ma môn chơi qua so trước kia còn hỏng bét rất rõ ràng ma môn bị quyền quý từ bỏ dưới tình huống như vậy ma chủ không có khả năng lại quăng dựa vào bọn họ sẽ chỉ cam thủ không trường sinh quay người đi đến trong đình viện nơi này chồng lấy một cây nhỏ chính là cây lê trên cây chiếm cứ một đầu b ạ c h xà chính là bạch long hắn bắt đầu đ u ổ chơi bạch long bạch long bị hắn vò tới vò đi rất là hưởng thụ m y may không phản kháng, Hoa Kiếm Tâm thấy nổi da gà, lập tức đi ra. Khai Nguyên 20 năm, đại cảnh triều quốc thái dân an, không có sóng gió, sông đào Chi t u Kiến cũng đã hoàn thành hơn phân nửa. Mùa xuân thời gian, long khởi sơn hoa cỏ cây cối nhen đón sức sống tràn trề, nhưng hôm nay không có khách h ứ a lên núi. Trong đình viện, Khương Trường Sinh mở to mắt, đưa cho Hoa Kiếm Tâm một cái ánh mắt. Hoa Kiếm Tâm lập tức trốn trong phòng. Một năm tu luyện, linh lực của hắn đảo tăng trưởng gấp bội. khoảng cách tầng thứ năm càng ngày càng gần. lần nữa đối mặt ma chủ, hắn không cần tự mình ra tay, dùng ngự kiếm quyết liền có thể đem chu diệt. khương trường sinh chỉ đối mặt qua một vị thông thiên cao thủ, hắn đem ma chủ xem như yếu nhất thông thiên cao thủ, mạnh hơn ma chủ gấp trăm lần, nên liền là hình thủ cùng hoàng cung thông thiên thực lực ân cứ như vậy so vững chắc điểm. mặc dù mạnh hơn ma chủ gấp trăm lần, vẫn như cũ không bị hắn để vào mắt, nhưng hắn vẫn là nghĩ trước trùng kích đạo pháp tự nhiên công tầng thứ năm. một lát sau một đạo tiếng bước chân truyền đến chính là thanh khổ thanh khổ kích động nói trường sinh sư huynh hoàng đế bệ hạ tới muốn gặp ngươi ngươi nhanh đi hắn đã sắp đến minh tâm điện đại sư tỷ đang ở tiếp đái hoàng đế một ngày này rốt cuộc đã đến khương trường sinh không do dự lúc này đi đến hắn cùng thanh khổ tới trước minh tâm điện trước thanh khổ đứng ở một bên trước điện bên trong viện không có đệ tử khác rất nhanh khương uyên tại mạnh thu xương đồng hành đi tới phía sau hoàng vệ cất t ố c đem đình viện bao vây giữ nghiêm tại này khương uyên đưa tay mạnh thu xương lập tức dừng lại không nữa nhập viện nàng hướng thanh khổ quang đi một cái ánh mắt thanh khổ bừng tỉnh đại ngộ lập tức rời đi đi ngang qua khương uyên lúc còn quỳ xuống dập đầu khương uyên không để ý đến thanh khổ tầm mắt rơi vào khương trường sinh trên thân thanh niên đạo sĩ một bộ sạch sẽ đạo bảo bên hông đeo chữ danh kiếm nắm trong tay lấy phất trần rất có cao nhân đắc đạo khí phái Khương Nguyên thấy lộ ra hài lòng nụ cười, hắn tới đến Khương Trường Sinh trước mặt. Khương Trường Sinh khom lưng hành lễ, nói: Bái kiến bệ hạ. Khương Nguyên cười ha h ả nói: đã là bái kiến, vì sao không quỳ? Khương Trường Sinh trần chờ, đang do dự trả lời như thế nào, Khương Nguyên lại là bắt hắn lại tay, cười nói: thôi, không cần quỳ lại, cùng chẫm vào điện tâm sự đi. Hắn cứ như vậy lôi kéo Khương Trường Sinh bước vào Minh Tâm Điện. Lần này cử động nhường Khương Trường Sinh có chút hốt hoảng. đây chính là hắn ở kiếp này cha ruột Khương Uyên chắc chắn biết được chính mình là con của hắn nhưng hắn không biết Khương Trường Sinh biết việc này và điện về sau Khương Uyên đối đạo tượng thắp hương một bộ thành tín vẻ mặt trong miệng không biết lẩm bẩm cái gì đợi Khương Uyên niệm xong hai người ngồi tại bồ đoàn bên trên Khương Uyên bắt đầu nói từ bản thân cùng Thanh Hư đạo trưởng lâu năm chuyện xưa Khương Trường Sinh nghiêm túc nghe trong lòng thì thấy nhảm chán người đã lớn tuổi rồi liền là ái niệm cũ hy vọng sau này mình đừng như vậy. Hàn Huyên rất lâu, Khương Nguyên Phương mới một lần nữa nhìn trầm c h ầ m Khương Trường Sinh, quan sát tỉ mỉ, tán thán nói: Trường Sinh, Thanh Hư đạo trưởng cách trước khi đi cố ý nhắc nhở chấm, nhường chấm chiếu cố thật tốt ngươi, thật khó đến đến đây, ngươi có thể có cái gì mong muốn, chấm tận lực thỏa mãn ngươi. Khương Nguyên ánh mắt rất tha thiết, thấy Khương Trường Sinh hết sức không thích ứng. bất quá Khương Nguyên vốn là bạc đãi hắn, có chỗ tốt muốn, không cần thì phí, hắn không muốn, Khương Nguyên lại ái n á y cũng sẽ không đem thái tử vị trí trả với hắn. Khương Trường Sinh mở miệng nói: Ta đối thuật luyện đan có chút nghiên cứu, hy vọng có thể đạt được các loại dược liệu, tốt nhất là hạt giống. Ta có khả năng ở trên núi gieo trồng, càng nhiều càng tốt. Thuật luyện đan. Khương n g Uyên nhãn tình sáng lên, hỏi: Có thể nhường c h ẫ m nhìn một cái ngươi đan dược? Vị hoàng đế này say mê tiên đạo, khắp thiên hạ tầm tiên đan. Nghe nói đan dược nhị chữ, tự nhiên tâm động. Khương Trường Sinh xuất ra một viên chú nhan đan, nói: Đây là chú nhan đan. nhưng để thanh xuân ở lâu, khương uyên tiếp nhận cẩn thận mang thưởng, càng xem càng mừng rỡ, hắn cười nói: c h ậ m đáp ứng, viên đan dược này chẵm nhận, chẵm muốn đem nó đưa cho hoàng hậu của chẵm. khương trường sinh vô pháp cự tuyệt, ngược lại cũng là cho mẫu thân hắn. khương uyên v ú t v ú t chú nhăn đan, cố nén kích động nói: viên thuốc này ẩn chứa nhàn nhạt chân khí, không, so bình thường chân khí càng cao thâm hơn, nhất định không phải phàm vật, so chẵm thấy qua hết thầy đan dược đều muốn chắc tuyệt, là ai dạy ngươi? Khương Trường Sinh cười nói trong mộng tiên nhân nơi trao Khương Uyên chừng to mắt hỏi chẳng lẽ võ công của ngươi cũng là tiên nhân trong mộng d ạ y từ xưa đến nay nhiều ít thiên cổ danh nhân đều mang sắc thái thần thoại báo mộng điển cố nhiều vô số kể Khương Trường Sinh gật đầu Khương Uyên triệt để bị nhen lửa lôi kéo hắn không ngừng hỏi thăm tiên nhân sự tình Khương Trường Sinh nói đến lập lờ nước đôi hắn nói nhớ không rõ trong mộng tiên nhân chỉ nhớ rõ tiên nhân truyền thụ đồ vật của mình này ngược lại nhường Khương Uyên càng thêm tin tưởng. Khương Trường Sinh ra vẻ chần chừ, nói: Bệ hạ, ta cùng ngài đồng dạng mới quen đã thân, mới vừa lộ ra việc này, việc này liền sư phụ ta đều không biết được. Sư phụ ta còn tưởng rằng có cao nhân đang yên lặng chỉ bảo ta, cũng không phải là như thế. Nhìn bệ hạ vì ta giấu giếm, Khương Uyên ánh mắt trở nên vui mừng, nói: Tốt tốt tốt, chấm tuyệt sẽ không cùng người khác nhất lên việc này. Bất quá chấm, Khương Trường Sinh lập tức hiểu ý, nói: Ta từng nghe nói bệ hạ truy cầu. Trường sinh chi thuật ta tạm thời không có thu hoạch được, không dám lừa gạt bệ hạ, nhưng ta có thể luyện chế một chút tăng thọ đan dược, đợi dược liệu đầy đủ, định là bệ hạ luyện chế. Tốt tốt tốt. Khương Uyên cười đến không ngậm miệng được, hung hăng vỗ Khương Trường Sinh mu bàn tay, hai người càng thân cận. Sau đó Khương Uyên quan tâm một thoáng Khương Trường Sinh từ nhỏ đến lớn như thế nào sinh hoạt, Hàn Huyên nửa canh giờ mới rời đi. Trước sơn môn, Khương Trường Sinh nhìn Khương Uyên ba bước vừa quay đầu lại vẫy chào bộ dáng, mặt lộ vẻ nụ cười. trong lòng thì có chút phức tạp, hoàng đế tâm tư khó đoán, hắn thậm chí hoài nghi mình trước đó suy đoán là thật hay không, có lẽ khương uyên là có bất đắc dĩ nguyên nhân, nghĩ thì nghĩ, không trường sinh nhưng không có dao động, mục tiêu của hắn cũng sẽ không dừng lại, hắn muốn trả thù hết thảy hại hắn người, những năm này ám sát cũng không phải diễn, còn có cái kia hoàng vị chỉ có thể ta định, hoàng đế thái độ cũng làm cho long khởi quan các đệ tử thở dài một hơi, liền mạnh thu xương cũng vẻ mặt tươi cười. Thanh hư đạo trưởng sau khi rời đi, bọn hắn một mực lo lắng bệ hạ sẽ vắng vẻ Long khởi quan. Hiện tại xem ra là quá lo lắng. Chỉ cần bệ hạ sủng ái vẫn còn, Long khởi quan liền sẽ không đảo. Ngày kế tiết giữa trưa, liền có một đội hoàng vệ chọc lấy mấy cái dương lớn lên núi. Bên trong ngoại trừ thành thục dược liệu còn có rất nhiều hạt giống. Khương Trường Sinh nhường Mạnh Thu Sương dẫn đầu đệ tử gieo trồng những dược liệu này. Đặc biệt nhắc nhở một thoáng dược liệu chân quý. Nhường Mạnh Thu Sương có chút khẩn trương, tự mình chiếu khán gieo trồng. muốn những dược liệu này cũng không chỉ là giúp Khương Uyên luyện chế tăng thọ đan, hắn còn muốn luyện chế tăng cường tu vi đan dược, tu tiên nha. Há có thể chỉ dựa vào lá gan, ngoại vật kích thích cũng rất trọng yếu. trong này g thường ngoại trừ luyện công, Khương Trường Sinh liền bắt đầu nghiên cứu thuật luyện đan, luyện đan thuật chẳng qua là kỹ pháp, cũng không có phụ thêm đan phương. mà Xuân Thu Y đ i ể n bên trong không có tu tiên phương thuốc, nhưng hắn có khả năng tự mình tìm tỏi. Bạch Long thành hắn vật thí nghiệm, nếu là xuất hiện đường rẽ. hắn có thể dùng hồi xuân thuật giúp đỡ trị liệu tháng thứ nhất bạch long phục dụng ba loại đan dược lần thứ ba lúc thân rắn sưng kém chút nổ chết cũng may khương trường sinh kịp thời dùng linh lực vì đ ó n h ộ t trí tháng thứ hai bạch long phục dụng hai loại đan dược mặc dù không có, có dị thường nhưng thân thể trở nên càng thêm cứng cáp nhanh muốn biến thành mãng xà sau đó hai tháng bạch long dùng bốn loại đan dược loại thứ tư đan dược cuối cùng nhường trong cơ thể nó một tia linh lực tăng trưởng thành công